Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1126-1130 Tiến Cấp Nguyên Anh Hậu Kỳ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nguyệt Nhi trởn mắt há hốc mồm mà thân thể do linh tục tụ thành của Nàng, rốt cuộc đã tới cực hạn tản thành những điểm ánh sáng nhàn Nhạt, một bóng hình cô gái đáng yêu xuất hiện Dung nhan tuy khuyên quốc khuyên thảnh, đương nhiên so với Á-tu-la. Vương đẹp tuyệt tam giới vừa rồi, thì thua xa, không cần phải nói tự. nhiên là Nguyệt Nhi. Ô cấu ta thanh âm của Lâm Hiên truyền vào trong tay, nhưng lại vô. Cùng nặng nề, hắn hiện tại cả đầu còn có nửa đoạn thân thể, vẫn ngập. Ở trong vách. Sự ảnh hưởng của hồi nguyên tán mặc dù tiêu trừ, nhưng Lâm Hiên vẫn... Hết sức suy liếu, ngay cả một ngón tay cũng không đồng đẩy được. May là tu sĩ Nguyên Anh thân thể của hắn sớm đã kinh qua tẩy tuổi vô. Số lần, so với nham thạch bình thường còn cứng rắn hơn rất nhiều. Nếu không thì Nguyệt Nhi mới vừa rồi lỗ mãng như vậy, Lâm Hiên tuy không có đầu rơi máu chảy nhưng vẫn phải chịu đau đớn không ít. Dù vậy... Lâm Hiên vẫn bị đụng tới tói sao Trong đầu mơ mơ màng màng Mới vừa rồi Hắn một giấc mộng đầy hương diễm Mộng thấy một mỹ nữ chữa thương cho mình Khuôn mặt của cô gái nọ thấy không rõ lắm Nhưng dù gì chính là mình Đối với nàng ta có một loại cảm giác Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Nhưng càng làm cho người khác khó hiểu Còn ở sau đó Khi mình tỉnh giấc Lâm Hiên phát hiện mình đang nằm ở trong lòng một. Tuyệt sắc sai nhân. Không đúng, không thể dùng chữ tuyệt sắc sai nhân để hình dung, nàng. Kia đã đẹp tới mức kinh thiên địa, thuộc thần khiếp, nếu như xinh đẹp là. Một loại vũ khí, tin tưởng cũng có thể giết người. Tuy rất suy yếu nhưng Lâm Hiên dù sao cũng là người tu tiên nguyên. Anh kỳ, hắn tin tưởng mình không có nhìn lầm. Nhưng dù dị chính là cô gái nọ rõ ràng chữa thương cho mình nhưng không hiểu sao trong nháy mắt lại trở mặt đem mình đánh bay ra ngoài. Mặc dù với kinh nghiệm như của Lâm Hiên cũng không thể hiểu nổi. huống chi hắn cũng không có thời gian từ từ suy tư hiện nửa đoạn thân. thể đang ở trong vách đá quả thực khó chịu đến cùng cực. Tất cả đều quá nhanh chẳng lẽ thật là nằm mơ. Nghe thấy Lâm Hiên hô cấu, Nguyệt Nhi rốt cuộc cũng từ trong kinh. Hoàng tỉnh táo lại, xem một chút chuyện tốt mà mình gây ra, Nguyệt. Nhi lặng lẽ le lưới, mình cũng không có cố ý mà. Vội vàng thân hình chợt lóe, bay tới bên cạnh Lâm Hiên, sau đó ngọc. Thủ xoay chuyện một đảo kiếm khí màu đen từ trong ốm tay áo bay vút ra, đánh nát vách núi. Lâm Hiên rốt cuộc đa hóa nguy thành an. Thiếu ra, người có sao không Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy quan, tâm, vô cũng tốt. Lâm Hiên vương tay lên, sờ sờ đầu mình, may là không có bị đụng bể. Nguyệt Nhi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta thấy một mỹ nữ, không? Đúng, không phải mỹ nữ, rất đẹp, căn bản là không giống con người. Nàng sao lại ôm ta? Rồi lại đem ta đánh bay đi, nơi này trừ ta ra còn. Có người khác tới không? Cái này, cái này trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra vẻ khẩn trương, lắp bắp. Nói không có ai đến cả, vẫn chỉ có tiểu tì cùng thiếu ra. Vậy tại sao ta lại bị đánh bay đi Lâm Hiên ngẩn ngơ trên mặt lộ ra? Vài phần hồ nghi, mình mới vừa bị tắm vào bên trong vách núi chung Quy sẽ không phải là ảo giác. Cái này tiểu tì cũng không rõ lắm, tiểu tì chỉ nhìn thấy một đảo ánh. Sáng hiện lên thiếu gia đã bay lên Nguyệt Nhi cuối đầu có chút trột. Dạ nói, 200 năm, nàng đây là lần đầu tiên nói dối với thiếu gia. Nếu như có thể nói, Nguyệt Nhi cũng không muốn như vậy. Nhưng tin tức của tiểu đào vừa rồi nói cho nàng quá mức chấn động lòng người. Mình lại là A-tu-la vương thống lính âm tư kiếp trước từng dẫn vô số. Âm hồn rượu vật đánh vào linh giới cùng người của tiên giới gây chiến. Nguyệt Nhi bản thân nghe xong cũng cảm giác không biết theo ai, nhưng... Không tin tưởng thì không được bởi vì khí huyết tương liên, nàng mặn. Dù muốn bài xích nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng tiểu đào là bổn. Mạng pháp bảo của mình... Nàng chắc chắn không dối gạt chủ nhân. Nhưng mình rõ ràng chỉ muốn làm một tiểu nha đầu ngoan ngoãn cùng. Thiếu gia gắn bó với nhau quyền lợi cũng tốt, phân tranh cũng được. Căn bản là không muốn dính vào. Càng đừng nói là như lời tiểu đào, muốn giết lên thượng giới báo thù Kiếp trước, Nguyệt Nhi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. A tu La Vương... Là Vinh Quang bá chủ một giới Tu Vi có thể so với chân tiên Ai cũng hâm mộ Nhưng mọi việc có lời thì có hại Ngày Tháng sau này Không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu gió tanh mưa Máu Mặc dù cuộc sống đánh đánh giết giết Mình cùng thiếu ra sớm đã thành Thói quen Nhưng lần này thì khác Sắp sửa đối mặt chính là nhân vật Đáng sợ nhất tam giới Cùng với chân tiên là địch, Nguyệt Nhi ngắm lại cũng vô cùng lạnh. Người! Cho nên theo bản năng, nàng đối với thân phận kiếp trước phi thường. Bài xích càng không biết nên nói với thiếu gia như thế nào. Mình kiếp trước tính cách như thế nào, Nguyệt Nhi cũng không rõ ràng. Có lẽ thật là sát phạt quyết đoán cũng không chút nhú mày. Nhưng đây đã là chuyện quá khứ tiểu Nha đầu hôm nay. Lại hết sức nhô nhược. Nàng không có tính cách kiên cường. Thích tất cả đều ngoan ngoán nghe. Theo thiếu gia phân phó. Nhưng mà đại sự như vậy. Lại không biết nói với thiếu gia như thế nào. Vì vậy lựa chọn duy nhất của tiểu nha đầu. Chính là làm bộ vô tội. A tu la vương gì đó. Vinh quang cũng tốt. Thù oán cũng được bọn ta. Không thèm nghĩ đến. Dù sao tiểu đào đang ngủ tiếp đi, mình coi như không có gì phát sinh là được. Nguyệt Nhi trong lòng nghĩ như thế. Bất quá lần đầu tiên nói dối với thiếu gia, Nguyệt Nhi trong lòng hết. Sức không yên nên vẻ mặt cùng ngữ khí, bình tâm mà nói, vô cùng khả, nghi. Nhưng Lâm Hiên lại không có nửa điểm hoài nghi, đương nhiên, đây không. Phải bởi vì hắn ngu ngốc. Tâm cơ của Lâm Hiên so sánh với bất cứ lão, quái vật nào cũng không chút thua kém, thậm chí càng tốt hơn. Nhưng Lâm Hiên hoài nghi ai cũng được, nhưng chưa từng nghi ngờ Nguyệt Nhi. Mà mình thương yêu nhất, ngay cả ý nghĩ này trong đầu hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này hắn sờ sờ lên hàm trên mặt tràn đầy vẻ hồ nghi chuyện này. Thật có chút kỳ quái, chỉ có chủ tớ mình. Mình sao lại bị đánh bay đi Chẳng lẽ trong khi tùy tiện mở đồng phủ Vô tình đồng tới trận pháp gì Của cổ tu sĩ mà mình không biết Nghĩ tới đây Lâm Hiên đem thần thức thả ra Ở trong đồng cẩn thận xù Xét đương nhiên cũng không phát hiện được cái gì Thật sự là kỳ quái Lâm Hiên gãi gãi đầu Đem chuyện này tạm thời vứt ra khỏi đầu Mặc dù Bị đánh bay, bất quá lại không có bị thương, cần gì phải đau khổ suy. Nghĩ, nếu đã không biết, thì trước hết cứ để xuống cái đắt. Lâm Hiên tính cách thoải mái, cảm giác tay chân có chút tê tê trước. Hoạt động một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống, so với bị đánh bay. Còn có chuyện khác càng khó hiểu hơn. Nếu như không có nhớ lầm, mình hẳn là đã bị hồi nguyên tán cắn trả, vì... Thế ngất đi. Theo đan đảo mà nói. Lâm Hiên hiện tại miễn cứng cũng có thể gọi là. Đại sư đối với tính chất của loại đan dược ma đảo này. Hiển nhiên. Trong lòng biết rõ ràng. Nếu như uống một viên đối với mình mà nói. Thì cũng không tính là gì. Chỉ như là cắn trúng môi vậy thôi. Nhưng một lần uống một lò. Nói thật. Lúc ấy cũng là lựa chọn bất đắc. Dĩ. Nói đơn giản chính là dùng rượu độc giải khát kết quả sau đó như thế Nào Lâm Hiên cũng không có nắm chặt là hóa giải được nếu như có thể Vẫn bảo trì được thanh tỉnh có lẽ còn có thuật giải cứu Nhưng đắc đã... ngất xỉu đi Lúc ấy bản thân Lâm Hiên cũng tưởng rằng đã xong rồi Hiện tại sao lại bình an như vậy Người nào đã cứu mình Nguyệt Nhi Với thần thông của nhà đầu còn xa mới có thực lực như vậy Thương thế của bản thân mình cũng rất rõ ràng coi như là người tu Tiên ly hợp kỳ muốn cứu sống lại từ trong hôn mê cũng không phải dễ Ràng như vậy Càng thêm dù gì chính là Nguyệt Nhi nói chưa có người nào tới Lai like. Càng thêm không thể nào giải thích được Nhưng cho dù vậy Lâm Hiên vẫn không chút hoài nghi tiểu nha đầu Dù sao, Nguyệt Nhi trong mắt hắn vẫn là người ngoan nhất. Thiếu gia đừng nghĩ tiểu tì mặc dù không biết người khỏe lại như thế. Nào, nhưng nếu đã vô sự cần gì phải đi suy nghĩ nhiều thiếu gia tốt. Như vậy, Hiển nhiên người hiện tự có thiên tướng, huống chi người hiện Giờ vừa mới tỉnh lại, nguyên khí chưa khôi phục nên nghỉ ngơi mới là. Quan trọng nhất Nguyệt Nhi ôn nhu nói, đương nhiên trong lòng cũng có. Chút lo sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên nói xạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu, Nguyệt Nhi nói không sai, mặc dù người hiền tự. Có thiên tướng gì đó, Lâm Hiên vãn bảo lưu thái độ, tu tiên giới là cá. Lớn nuốt cá bé, dựa vào trời với đất gì đó, tốt hơn hết là dựa vào bản. Thân bất quá có suy nghĩ nhiều quả thật cũng không có ý nghĩa trước. Khôi phục thực lực cách đắc. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên đang ngồi đả tỏa, hai tay ếp quyết đặt ở trên. Đầu gối, nhắm hai mắt lại thi triển nổi thị thuật. Nguyệt Nhi ở một bên nhìn thấp thỏm bất an. Một lúc lâu sau, Lâm Hiên mới rốt cuộc mở hai mắt trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Nguyệt Nhi thấy vậy cũng không khỏi càng khẩn trương chẳng lẽ vừa mới vì... Thiếu ra tu bổ thân thể cùng kinh mạch mình trong lúc vội vã đã phạm. Sai lầm, vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu ra, người người có khỏe không? Nguyệt Nhi, vừa rồi khi ta hôn mê đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên nhớ mày, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không... Không có Nguyệt Nhi ập uống ấy chuyện mình là A-tu-la-vương. Chuyện thế, nàng không dám nói với thiếu gia. Vạn nhất thiếu gia nghe xong, không cần mình nữa thì sao? Tiểu nha đầu. Suy tính hơn thiệt, tự mình hồ dọa chính mình. Thật không có. Không thể nào, ví dụ như nói có cho ta ăn thứ gì. Hoặc là từng phát sinh chuyện gì kỳ quái. Thiếu gia hỏi về cái này Nguyệt Nhi mới biết được mình hiểu sai ý. Mặc dù không muốn nói láo với thiếu gia nữa. Nhưng chuyện tu la Vương chuyển thế nàng thật không dám nói. Không thể làm gì khác hơn là. Là ra bộ ráng đáng thương tiếp tục nói láo thiếu gia hỏi như vậy. Tiểu tì nghĩ lại là có một điểm sáng lớn chừng hạt gạo nhập vào. Trong thân thể của thiếu gia. Điểm sáng lớn bằng hạt gạo, hình dáng ra sao Lâm Hiên trên mặt lộ. Ra vẻ hứng thú. Vì vậy Nguyệt Nhi phải đem bộ dáng của tiên linh lực mà mình ngưng kết. Ra mô tả. Lâm Hiên mặc dù cũng xem như là kiến thức rộng rãi, nhưng... Loại kiến thức cao tầng này hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá từ vẻ ngoài cũng biết không phải chuyện đùa. Thì ra là thế. Ta nói hồi nguyên tán cắn trả, sao lại có thể khỏi như... Vậy được, Nguyệt Nhi, điểm sáng nọ là từ đâu tới kỳ ngộ như vậy, Lâm? Hiên hiển nhiên sẽ không bỏ qua, cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Cái này... Xin lỗi thiếu ra, ta không biết điểm sáng nọ bắt đầu. Không có rõ ràng, sau lại đột nhiên xuất hiện Nguyệt Nhi quý đầu. Chột dạ mở miệng. May là Lâm Hiên không có tiếp tục truy cứu nữa, nếu không với tính. Cách ngoan ngoán của tiểu nha đầu, nói dối không bao lâu thì sẽ bị vạch Trần Tu tiên giới lớn như vậy, chuyện không thể giải thích rất nhiều tóm. Lại lần này, vận khí của mình thật đúng là không tệ. Lâm Hiên nghĩ như vậy, thiếu ra, vậy người hiện tại cảm giác như thế nào, có gì không khỏe. Sao Nguyệt Nhi lần nữa hỏi ra điều không yên trong lòng, sợ tu bổ. Phạm sai lầm. Yên tâm cảm giác không tệ, linh lực trong cơ thể tựa hồ có chút biến Hóa cụ thể như thế nào, hiện tại cũng nói không rõ được. Nhưng hẳn là có ít chứ không có hại Lâm Hiên nói như vậy. Ô Nguyệt Nhi gật đầu, lúc này mới yên tâm. Sau đó Lâm Hiên vươn tay vỗ lên túi chứ vật. Bảy tám cái bình ngọc, tinh xảo bay ra, mặc dù vận khí bản thân không tệ, may mắn tránh được. Một kiếp này, nhưng pháp lực chưa khôi phục thân thể cũng phải điều. Dưỡng một phen, mở nắp bình, lâm hiên đem mấy viên linh đan màu lam nhạt ra, sau đó, ngựa đầu nuốt xuống. Sau đó hắn khẽ nắm hai tay lại, ngồi xuống thúc dục tiêu hóa dược lực. Loại khổ thiềm đan này có hiệu quả bồi bổ thân thể so với thiên sơn. Tuyết liên, nhân sâm ngàn năm gì đó tác dụng còn tốt hơn nhiều. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên mở hai mắt, lại đem bình ngọc khác mở ra. Lần này lấy ra hai viên màu đỏ. Cũng không chút do dự nuốt vào trong bụng, sau đó lại tiếp tục đà tỏa. Một lúc lâu sau, Lâm Hiên lần nữa mở nắp bình. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, Lâm Hiên dùng phương thức hết sức xa xỉ để bồi dưỡng thân thể khôi phục lại như cũ. Dù sao so sánh với tu sĩ. Cùng cấp, hắn có của cái rất phong phú, trừ các loại thuốc để tu. Luyện thuốc chữa thương, bồi dưỡng khi khẩn cấp gì gì đó cũng luyện. Rất nhiều mang ở trên người, hôm nay xem như đã phát huy tác dụng. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn ngồi ở một bên trong đầu ngàn vạn suy nghĩ. Nhìn mặt thiếu ra, lặng yên thở dài trong mắt toát ra vẻ lo âu. Đáng tiếc Lâm Hiên hiện tại đang nhập định, hiển nhiên không cảm giác. Được gì? Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trước mắt đã qua ba ngày. Lâm Hiên vẫn không có tỉnh lại, Nguyệt Nhi cũng có chút lo lắng, cũng. May thiếu ra sắc mặt hết sức bình tĩnh. Lúc này đà tỏa quả thật có chút lâu, thật ra pháp lực đã hoàn toàn khôi phục thân thể cũng không có gì đáng ngại, đã từ nửa ngày trước. Lâm Hiên đã định chấm dứt đà tỏa, nhưng hắn phát hiện tình huống trong cơ thể có chút đặc thù. Pháp lực sau khi bổ sung đầy cảnh giới lại tăng lên một bậc hơn nữa. Mơ hồ có xu thế muốn đột phá. Sao có thể như thế? Lâm Hiên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau gió là nửa mừng nửa lo. Tiên đạo gian nan có thể trở thành đại tu sĩ ai mà không vui mừng. Nhưng mà mặc dù lấy được tài liệu luyện chế chuyển anh đan, họa ngầm. Mà anh lại chưa có giải trừ. Hiện tại nếu như tấn cấp thì trong lòng Lâm Hiên cũng có chút không. Yên, nhưng pháp lực trong cơ thể hắn giao động quả thật đã đến đỉnh. Điểm nếu như áp chế... Sẽ chơ mắt mà nhìn cơ hội tiến cấp tu sĩ hậu kỳ. Biến mất. Phải biết rằng, loại tình huống này mặc dù tới đột nhiên, nhưng là một. Loại cơ duyên, nếu như bỏ qua, lần tới cũng sẽ không có vận khí tốt. Như vậy, lâm hiên hơi trần chừ liền hạ quyết định. Thử đột phá thôi. Mặc dù họ ngầm ma anh chưa giải trừ, nhưng phượng vũ cổ thiên quyết. Đã tu luyện đến tầng thứ hai đại viên mãn, hơn nữa đã thành công ngưng. Kết yêu đan. Mặc dù so với song anh yêu đan yếu hơn nhiều, nhưng về phương diện. Cân bằng âm dương linh lực, dù sao cũng có thể phát huy một ít hiệu quả. Dựa theo phòng đoán của Lâm Hiên cho dù tiến cấp hậu kỳ trong khoảng thời gian ngắn, âm dương linh lực hẳn là cũng không bị mất cân bằng. Ít nhất trong vòng mấy tháng miễn cưỡng cũng có thể bảo trì ổn định. Đương nhiên đây cũng mới chỉ là suy đoán nhưng vô luận như thế nào. Cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên sẽ không bỏ qua. Nếu làm từng bước chờ luyện chế chuyển anh Đan giải trừ họ ngầm ma. Anh sau đó tìm biện pháp đột phá hậu kỳ thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Cái khác không nói đột phá cảnh giới phải cần rất nhiều đan dược chân. Quý chỉ thu thập các loại tài liệu cũng đủ làm cho Lâm Hiên mệt chết. Rồi, huống chi vì Nguyệt Nhi kết anh thành công 3 tháng sau này, mình lại. Phải đến Hiên Viên Thành, lửa chọc tội thông quá nửa là chưa rời đi. Mặc dù không nhất định sẽ phát hiện mình, nhưng vẫn phải đề phòng vạn. Tu sĩ hậu kỳ bình thường đương nhiên không thể chống lại lão quái vật. Ly hợp kỳ. Nhưng lấy pháp lực thần thông của bản thân tình huống lại khác. Lâm Hiên mặc dù không có nắm chặt đối phó được với tội thông. Nhưng nếu như tiến cấp thành công đánh không lại. Từ trong tay hắn trốn đi. Cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nói tóm lại cân nhắc lợi hại. Lâm Hiên quyết định đánh cuộc một keo. Cho dù phỏng đoán sai lầm, âm dương linh lực có khả năng mất cân đối, thì lần hung hiểm này cũng đáng để đánh cuộc. Tục ngư nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, mặc dù khi mình hôn. Mê có gì xảy ra, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, nhưng lần cơ duyên này nhất định phải nắm bắt. Vì vậy Lâm Hiên thử đột phá nguyên anh hậu kỳ còn có một cách xưng hô. Là đại tu sĩ Từ điểm này cũng có thể nghe ra được sự khác biệt với Các cảnh giới khác Đương nhiên không bằng lão quái vật Ly Hợp Kỳ Nhưng trong giới này Trong nhân ưu hai tục Ly Hợp Kỳ tồn tại được bao nhiêu người đâu Vân Châu xem như là thánh địa tu luyện Cho nên tình huống đặc thù Các nơi khác cho dù là thất tinh đảo Vân Hải Diện tích rộng lớn như Vậy Ly hợp kỳ bất quá cũng chỉ là truyền thuyết Từ cổ trí kim Từ mấy trăm ngàn năm trước Không cho dù là thời thái Cổ lão quái vật Ly hợp kỳ cơ hộ là không tham dự Thế tục một lòng tu Luyện phi thăng đối với Bọn họ mà nói là sự hấp dẫn Duy nhất nếu như có thể Tới linh giới trường sinh Có lẽ sẽ không là rất mộng Tội thông lần này Ra tay cũng là trùng hợp Thứ nhất, Lâm Hiên phá. Hủy pháp thể của không huyến, lừa chọc nọ thân là thủ tỏa la hán đường. Vạn Phật Tông, ngày thường cũng là một trong những vãn bối mà tuổi. Thông có chút coi trọng. Hắn thân là cao thủ ly hợp kỳ, sẽ không chủ động trả thù. Nhưng nếu gặp gỡ, Hiển nhiên sẽ không có bỏ qua. Càng đừng nói, tại đấu giá hội Lâm Hiên lại còn hoành đao đoạt ái, làm. Cho hắn mặt mũi tồn thất không ít. Cho dù nhẫn nại cũng không thể nhấn nại tụ thông mới muốn đem lâm. Hiên bắt lấy chỉ tiếc tiểu tử này rào hoạt vượt xa so với hắn tưởng Tượng sau lại có rất nhiều biến hóa càng làm cho tội thông bất ngờ. Loại tình huống đặc thù này tạm thời không nói tóm lại người tu tiên. Nguyên anh hậu kỳ tại nhân giới đã là tồn tại ở đỉnh hoàn toàn có thể. Ngang dọc Cho dù là Vân Châu Thật ra tu sĩ hậu kỳ cũng không nhiều Người tu tiên có thể ngưng viết Nguyên Anh thành công cũng đã làm cho Kẻ khác hâm mộ Tư chất đắt là quá tốt Nhưng đại bộ phần các lão quái Vật này đều dấm chân Tại chỗ ở sơ kỳ Tiến cấp trung kỳ bất quá chỉ lẻ Tẻ mà thôi Về phần tu sĩ hậu kỳ Tỷ lệ trong các lão quái Vật Nguyên Anh lại Càng là phượng mau lân giác, cơ hồ mỗi một người đều là nhân vật vang. Danh, khó khăn là rõ ràng, mặc dù tư chất có tốt, cũng càng phải có đan dược. Phụ tá, một ít danh môn đại phái, vì bồi dưỡng ra người tu tiên hậu. Kỳ thậm chí không tiếc đem toàn bộ tích lũy của cả phái ra sử dụng. Một lần duy nhất, hơn nữa có thể không thành công, cái này cũng rất có khả năng. Nguyên dựa theo kế hoạch của Lâm Hiên đem họa ngầm ma anh giải trừ. Xong hắn sẽ toàn lực công phá hậu kỳ nhưng phải chuẩn bị một ít linh. Đan đột phá trứng ngại hơn nữa còn dùng lam sắc tinh hải toàn bộ. Tinh chế thành thượng phẩm. Dùng linh dược trùng kích nhưng hôm nay cơ duyên tới trùng hợp trên. Tay hắn một viên linh dược đột phá hậu kỳ cũng không có. Nhìn Lâm Hiên mà Nguyệt Nhi mặt đầy lo âu đã suốt một tháng rồi. Theo lý thuyết thiếu gia pháp lực hẳn đã sớm khôi phục. Nhưng người sao lại vẫn không nhúc nhích như vậy? Tại sao? Nhất là ba ngày trước, ngay cả pháp lực dao động cả người cũng biến. Mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, nhịp tim chậm lại, hô hấp cũng trở nên như có như không. Làm cho người ta có cảm giác quả thực không? Khác gì người chết? Thiếu ra không phải nói không có trở ngại sao? Chẳng lẽ khi mình chữa? chỉ Kinh Mạch đã có sai lầm, Nguyệt Nhi trong lòng vừa không yên, vừa tư trách. Nàng thử thi triển nội thị thuật đối với Lâm Hiên cũng đem thần thức. Nhập vào trong đan điện của Lâm Hiên, muốn xem một chút tình huống đến. Tột cùng là thế nào? Nhưng mà thử lại lập tức thất bại. Bốn phía thân thể thiếu ra, rõ ràng không có pháp lực dao động, nhưng... Không biết vì sao, lại bị một lực lượng dưỡng gì bảo vệ thần thức không? Thể nhập vào. Người đến tổt cùng là bị làm sao? Nguyệt Nhi hận không thể đem tiểu đào lôi ra hỏi cho rõ ràng, nhưng... nha đầu nó đã lâm vào trong ngủ say, vô luận gọi như thế nào cũng... Không có hiệu quả. Nguyệt Nhi cũng không dám dùng các phương thức kịch liệt để thức tỉnh. Lâm Hiên, dù sao cũng không biết tình hình trong cơ thể thiếu da như. Thế nào, nếu như hắn đang tu luyện thần thông cổ quái gì, bị quấy dày. Có khả năng tẩu họa. Vì vậy chờ đợi là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà thật sự rất khó chịu, mỗi ngày dài như là một năm vậy. Lại nói cũng thật khó cho tiểu nha đầu. Lâm Hiên lúc này đây cơ duyên. Đặc thù nên thử đột phá. Cũng không kịp báo cho nàng biết cơ hội. Không nắm bắt sẽ trôi qua tức thì. Hơn nữa, tu sĩ khác tiến cấp hậu kỳ. Nhiều ít cũng sẽ có một ít điểm. Báo trước, ví dụ như nói trời sinh dị tượng. Hoặc linh quan đủ sắc. Mà Lâm Hiên lúc này đây... Lại như là Lâm vào ngủ say vậy. Đương nhiên tình huống trong cơ thể hắn khẳng định cũng không phải là. Như thế đáng tiếc Nguyệt Nhi cũng không thể biết được. Cứ như vậy mà lo lắng không yên. Vào sáng sớm ngày thứ 30 Nguyệt. Nhi đáng thương đã không nhịn được mà bật khóc. Lâm Hiên đột nhiên. Không chút dấu hiệu mà mở mắt ra. Thiếu ra. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, rùi rùi mắt. Lại sợ mình nhìn lầm, nhưng trong mắt quả thật là thiếu da đang nhìn mình cười. Cảm giác mừng như điên tràn ngập trong lòng, giờ khắc này cái gì cũng không quan trọng, trường sinh cũng tốt, A-tu-la-vương cũng được, đều. Bị tiểu nha đầu vứt ra khỏi đầu, chỉ có cùng người ở cùng một chỗ mới. Là hạnh phúc. Vù một cái, Nguyệt Nhi đã nhào vào trong lòng lâm hiên, mặc dù không có thân thể có thể cùng hắn gắn bó, Nguyệt Nhi đã cảm thấy rất thỏa mãn. trên gương mặt trắng nõn đầy những giọt nước mắt, nhưng trên đôi môi lại lộ ra nụ cười vui mừng. "Xin lỗi." Nguyệt Nhi chân tình lộ ra, Lâm Hiên vừa áy náy vừa thương tiếc, mặt. Dù tiểu nha đầu còn chưa mở miệng, nhưng từ thân thể đang run nhẹ nhẹ của nàng Lâm Hiên cũng biết những ngày đêm này nàng đã rất lo lắng. Lâm Hiên cũng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô gái, mặc dù không động được, nhưng cảm giác vẫn hết sức tốt đẹp. Ôm nhau như vậy, Nguyệt Nhi tựa đầu vào ngực hắn, nếu như có thể, nàng hy vọng thời gian cứ như vậy mà vĩnh viễn dừng lại. Đương nhiên, cái này bất quá là hy vọng xa vời, nhân tại giang hồ. Thân bất do kỷ, tu tiên giới càng như thế, muốn nắm trong tay vận mệnh của mình nhất định phải không ngừng mạnh mẽ. Cái này phải qua tôi luyện gian khổ, tiếp nhận tẩy rửa qua gió tanh, mưa máu tàn khốc. Thành tiên không phải an chuyện dễ dàng như vậy, muốn trường sinh. Phải qua bách luyện mới được. Một lúc lâu sau, Nguyệt Nhi rốt cuộc ngẩn đầu lên, ánh mắt nhìn qua. Khuôn mặt của Lâm Hiên, Nguyên vốn không muốn xa rời đột nhiên biến. Chuyển thành vẻ kinh ngạc. Thiếu ra, người, người sao lại. Tiến cấp đến hậu kỳ đúng không Lâm Hiên mỉm cười nói. Nguyệt Nhi gật đầu, giật mình há hốt miệng, vừa rồi kích động không có. Để ý thiếu ra sao lại tiến cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ như vậy. Mình không nhìn lầm chứ. Thật ra bản thân Lâm Hiên cũng có chút hồ đồ cơ duyên lần này tới rất Tự dị hắn mặc dù quyết tâm nắm bắt nhưng bởi vì đột ngột trên. Người nửa viên đan dược phụ trợ cũng không có, đến tột cùng có thể có. Bao phần nắm chắc thành công, Lâm Hiên trong lòng cũng không biết được. Nói trắng ra là không muốn bỏ qua cơ duyên chỉ tính thử một lần mà thôi. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Hiên cho dù thật có thể thành cũng không. Biết phải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, tốn hao cả trăm ngày. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn không biết nói gì quá trình thuận. Lợi quả thực làm cho kẻ khác nghi ngờ tiến cấp hậu kỳ có bao nhiêu. Khó khăn, Lâm Hiên tại điển tịch cũng đã đọc qua, nhưng hắn lại cảm. Thấy so với trúc cơ lúc trước còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Cũng không thể lý giải được Trên đường mặc dù cũng có gặp chứng ngại Nhưng mà trong cơ thể đã có Một cỗ lực lượng thần bí trợ giúp dễ dàng đột phá Nhưng Lâm Hiên muốn Do xếp nơi phát ra lực lượng nọ Lại một chút cũng không ra Mà ở sau Khi tiến cấp thành công Lực lượng thần bí nọ cũng đã biến mất Lâm Hiên cũng không rõ ràng Hắn là được tiên linh lực của Nguyệt Nhi Hỗ trợ, mặc dù rất ít, nhưng dù sao cũng là lực lượng của A-tu-la. Vương, sau khi tiêu trừ ảnh hưởng của hồi nguyên tán, còn thừa lại một chút, cho nên Lâm Hiên mới có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Cũng may là hắn không có chần chờ mà nắm bắt lấy cơ hội này, nếu không, qua một thời gian tiên linh lực nọ sẽ biến mất, dù sao với chút tu vi của Lâm Hiên, thân thể căn bản không thể trong thời gian dài chứa đựng. tiên lực như thế thì ra là thế. Nghe Lâm Hiên miêu tả xong, Nguyệt Nhi trong lòng ngạc ngào, thì ra là mình trong lúc vô tình rút Thiếu Sa, đương nhiên bí mật này nàng sẽ không nói ra, nếu không trai em về A Tu La Vương chẳng phải là sẽ bị lộ sao? Thiếu Sa Vậy người hiện tại là đại tu sĩ, Hỏa ngầm ma anh vẫn chưa? Giải trừ có thể có trở ngại không tiểu nha đầu cao hứng xong lại. Có chút lo lắng hỏi. Yên tâm có yêu đan trợ giúp trong khoảng thời gian ngắn âm dương. Linh lực còn chưa mất cân bằng bất quá thời gian nếu lâu tình huống. Có thể sẽ không tốt lắm lâm hiên hơi suy tư rồi chậm rãi nói. Vậy phải làm sao bây giờ, có phải lập tức luyện chế chuyển anh Đan? Không, không lâm hiên lắc đầu, hắn cũng không có ý định đợi ở chỗ này, dù... Sao về khoảng cách mà nói, nơi này cùng hiên viên thành cũng xa hơn. Mười ngàn dặm cũng không phải là quá xa xôi. trùng kích chứng ngại hậu kỳ là bất đắc dĩ bởi vì cơ hội trôi qua. Tức thì, làm cho hắn không kịp do dự. Nhưng giải trừ họa ngầm ma anh. Cũng không phải cấp bách như vậy. Lâm Hiên cũng không muốn lại mạo. Hiểm. Mặc dù với thực lực của hắn hiện tại. Có gặp tội thông cũng nắm chắc. Đào tẩu. Nhưng khi luyện chế chuyển đan anh. Cũng không thể bị quấy. Rầy. Nên cũng không cần phải mãi hiểm. Nghe Lâm Hiên nói như vậy. Nguyệt Nhi gật đầu vậy thiếu ra hiện tại. Định làm cái gì. Cái này Lâm Hiên hơi suy tư, Nguyệt Nhi kết anh đương nhiên là chuyện hàng đầu bất quá cùng với thời gian ước định với La Thiên. Thành cũng không sai biệt lắm chỉ còn có chừng hai tháng nên vẫn hơi. Dành mình đi xem thương thế của cầm tâm một chút cũng được. Mặc dù Vân Nhi nói qua trong thời gian ngắn tính mạng không lo nhưng trong lòng Lâm Hiên luôn có chút không yên dù sao năm đó tại Ú Châu. Âu Dương cầm tâm cũng giúp mình không ít, Lâm Hiên cũng không hy vọng. Nàng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. huyền băng quận ở phía Bắc Vân Châu theo diện tích mà nói thì cũng không thể nào so sánh được với Vân Châu. Bất quá diện tích mặc dù không lớn, nhưng quận này lại hết sức trụ Phú, danh sơn nối dài, Phàm nhân vô số, tu tiên giới cũng phi thường. Phồn Vinh. Bảy thế lực lớn cũng đều có chi nhánh ở quận này. Đương nhiên, đối với những người tu tiên đẳng vân giá vũ này, Phàm nhân bình thường khó gặp. Dù sao Hồng Trần phiền nhiễu, người bình thường trong mắt tu sĩ, giống như những con kiến hôi, cho dù để tử linh đồng kỳ cấp thấp, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng rất ít khi tiến vào Phàm Trần Thế Tục. Tuyết Lâu Thành là tòa thành lớn thứ hai ở huyện băng quận. Nhưng địa điểm lại cách Linh Mạch rất xa cho nên rất ít có người tu tiên lui. Tới, nhưng áng sớm hôm nay mặt trời vừa mới lên từ xa đã bay tới một. Đảo cầu vồng, tốc độ cực nhanh mới đầu còn ở chân trời chỉ trong nháy mắt đã cách. Cổng Tuyết Lâu Thành không tới 20 mươi dặm đồn quang thu lại một. Thanh niên hiện ra, không cần phải nói tự nhiên là Lâm Hiên. Thiếu ra, nơi này chính là tuyết lâu thành sao. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Lâm Hiên gật đầu, nhìn tỏa thành nguy nga trước mắt, đương nhiên không. Thể so sánh với hiên viên thành thánh địa của người tu Tiên, nhưng là... Nơi tụ họp của phàm nhân như thế này đã là không tệ rồi. Lúc này Lâm Hiên đã tiến cấp hậu kỳ thành công, mặc dù hỏa ngầm ma anh. Chưa hoàn toàn giải trừ, nhưng đã có một cảm giác hăng hái. Vân Nhi thật sự là một nha đầu tinh quái, chọn thành làm như chỗ hay. Thầy trò chữa thương tu dưỡng, chọn rất không thể Lâm Hiên thu hồi. Thần thức có chút tán dương nói. Thiếu ra tại sao? huyền băng quận diện tích mặc dù không lớn, Nhưng Linh Sơn rất nhiều. Là phạm vi của các thế lực lớn. Bảy đại tôn phái mặt ngoài là cùng. Tiến thoái, nhưng thật ra vẫn luôn đâm trọt nhau, lũ lửa chọc kia. Không có tin tức xác thực, rất khó tiến tới nơi đây tuyết lâu thành. Xa cách Linh Mạch, độ an toàn tuyệt không có vấn đề lâm hiên phân. Tích như thế, ô Nguyệt Nhi gật đầu. Ngoan ngoán không hỏi nữa. Lâm Hiên vươn tay ra, vỗ lên trên túi chứ vật thanh quang chợt lóe. Một ngọc đồng xanh biếc hiện lên trước mặt. Lâm Hiên đem thần thức nhập vào bên trong. Vật ấy là do Vũ Vân Nhi giao cho hắn bên trong ghi chép nơi ở của hai. Thầy trò. Rất nhanh Lâm Hiên ngầm đầu cả người linh quan chợt lóe, thân ảnh. Lại dụ dị mơ hồ đi cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là thần thông ẩm nặng lấy tu vi của Lâm Hiên hôm nay coi như là. Lão quái vật nguyên anh kỳ bình thường cũng khó phát hiện. Tuyết lâu thành rất ít khi xuất hiện người tu tiên, Lâm Hiên cũng không muốn kinh thế hãi tục. Sau khi sử dụng thần thông ẩm nặng thì mới yên tâm hóa thành một đảo cầu vồng bay vụt vào trong thành. Bên trong ngã tư đường rộng mở Trong thành phân bố các loại kiến Chúc ngoài độ hoa mỹ đương nhiên không thể so với người tu tiên Bất quá nhân khí thì đủ Sắc trời còn sớm Người trên ngã tư đường đã qua lại bận rộn Cũng giống như người tu tiên trong gió tanh mưa máu Mà tìm kiếm trường sinh Lộ vậy Chỉ là thành tiên thật sự là sẽ hạnh phúc Trong thế giới con người Nguyệt Nhi lại nảy sinh cảm xúc theo như Lời tiểu đào nói Mình kiếp trước đã đứng đầu một giới Tu Vi có thể So với chân tiên Nhưng à, Tu La Vương thì thế nào Cuối cùng cũng suy Sụt phải chịu nỗi khổ luôn hồi Vậy truy tìm những cái này thì có ý nghĩa gì Nghĩ tới đây Nguyệt Nhi bu buồn thở dài Sao vậy Lâm Hiên hiển nhiên cảm giác được tiểu nha đầu tâm tình xa. Xút có chút tò mò mở miệng hỏi. Thiếu gia tiểu tì đang suy nghĩ chúng ta khổ sở tu tiên như vậy. Có. Phải là lựa chọn chính xác hay không? Tại sao chỉ có thành tiên mới có thể cùng thiên địa đồng thò? Nếu không thể trường sinh thì chúng ta làm sao có thể vĩnh viễn gần nhau? Khác với cảm giác đa sầu đa cảm của Nguyệt Nhi, lâm hiên ý chí. Tu tiên lại vô cùng kiên định. Nhưng chân tiên thì thế nào thật sự có thể mọi việc đều dựa theo ý? Chí của mình mà làm việc sao? Nguyệt Nhi có chút thương cảm nói. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Có phải có chuyện gì gạt ta hay không? cẩn thận nghĩ lại, nha đầu này mấy ngày nay tâm tình có chút xa sút Không có tiểu tì chỉ là trong lòng sinh cảm xúc mà thôi Nguyệt Nhi. Cũng không dám đem thân phận của mình nói ra. Lâm Hiên nhếu nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Nhưng hắn, đối với nhà đầu kia thật sự thương yêu tới cực điểm mặc dù đoán được. Tiểu nha đầu có thể có sự giấu riêng, Lâm Hiên cũng không muốn bước nàng. Nói ra, Nguyệt Nhi... Không nên suy nghĩ nhiều yên tâm, tất cả đã có ta, ta. Tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nhưng nếu là chân tiên, Nguyệt Nhi có chút nhu nhược nói. Chân tiên, Lâm Hiên ngẩn ngơ, nha đầu kia suy nghĩ cũng kỳ quái, sao? Lại nghĩ đến xa như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn kiên đình trước sau. Như một nha đầu ngốc. Đừng suy nghĩ nhiều, coi như là chân tiên. Cũng đừng mơ tưởng cướp đi được từ trong tay ta thiếu ra bây giờ còn. Rất yếu, nhưng người nào dám làm như thế, sẽ có một ngày, ta nhất định. Sẽ làm cho tiên giới máu chảy thành sông. Thật sao? U, V, Quy, Quy, mơ, Lâm Hiên trình trọng gật đầu. Cảm ơn thiếu ra Lâm Hiên nói lời này, làm cho Nguyệt Nhi giống như... Xua mây mù thấy mặt trời mọc, cười lộ má lúng đồng tiền. Nàng cũng tự. Đánh giá lại chuyện của tiểu đào, hôm nay chỉ phản phất như một bao. Quần áo lớn, mặc kể tương lai như thế nào, luôn luôn sẽ có một người. Không rời mình. Trong thức hải của Lâm Hiên, Nguyệt Nhi vẻ mặt trình trọng nói thiếu. Ra, người yên tâm, mặc kể sau này Nguyệt Nhi sẽ biến thành cái gì ở. Trước mặt thiếu gia, ta vĩnh viễn đều là tiểu nha đầu của người. Nguyệt Nhi nói rất trình trọng, đáng thương cho Lâm Hiên lại hoàn toàn. Nghe không có hiểu, dù sao hắn có thông minh cũng nghĩ không ra trong. Khi mình hôn mê lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Thân phận của Nguyệt Nhi lại làm cho người ta phải sợ hãi đến như thế. Nhà đầu kia gần đây sao lại trở nên đa sầu đa cảm như thế. Lâm Hiên, trong lòng nói thầm bất quá thấy Nguyệt Nhi đắt tươi cười, cũng sẽ. Không hỏi nữa, chuyên tâm bay về phía trước. Rất nhanh, hắn đã đi tới phía Nam Tuyết Lâu Thành. Đây là cháu người giàu tụ họp, diện tích rất rộng, nhưng mỗi người một. Sân, sau khi đi vào đây, tiếng ồn ảo đã biến mất không còn thấy bóng. Giáng tâm hơi. Hoàn cảnh nơi này ưu nhã quả thật là chỗ ẩm cư không tệ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Rất nhanh lại nhớ mày, nơi này cũng không phải là không có người tu. Tiên, nhưng sao lại xuất hiện nhiều người tu tiên tu vi không tệ đến? Như vậy, hai tu sĩ ngưng đan kỳ còn có bảy tám chúc cơ kỳ. Chẳng lẽ là đám lừa chọc vạn Phật Tông? Các nàng cầm tâm đã bại lộ thân phận. Không đúng, Lâm Hiên lắc đầu với thần thông của hắn hiện tại đã có. Thể cảm giác được linh lực dao động rất nhỏ, từ hô hấp có thể thấy. Được công pháp của đối phương không giống với vạn Phật Tông hơn nữa. Cũng không có người đồng thủ. Không biết là địch là bạn, Lâm Hiên không có coi thường vọng động bất. Động thanh sắc bay qua, rất nhanh trước mắt xuất hiện một cây sân tinh. Xảo bên trong đang đứng mấy người tu tiên Một bên là hai cô gái Dung Nhân Lâm Hiên cũng rất quen thuộc Vũ Vân Nhi tạm không nói đến Cô gái bên trái nhìn qua chừng 16 Tuổi Dung Nhân hết sức xinh đẹp Nói đại khái Các công pháp cho nữ tu tuyệt đại bộ phận đều có hiểu Quả chú Nhân Mà âm ba công Âu Dương cầm tâm tu luyện hết sức đặc thù Hiểu quả chú Nhân rất tốt Cho nên nàng nhìn qua so với Nguyệt Nhi còn có vẻ nhỏ hơn. 200 năm không gặp, Dung Nhan cũng không biến hóa chút nào, Duy. Nhất khác với trong ấm tượng chính là cầm tâm sắc mặt hết sức tái. Nhợt cả người mang theo vẻ bệnh hoạn yếu nhược. Âu Dương Tiên Tử ngày xưa mặc dù nhìn qua rất nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng sau khi tiếp xúc lại cảm giác hết sức khí thí. Cho dù lần ở tại luôn hãm khu nọ đối chiến thái bạc kiếm tiên, mặt. Dù tình cảnh bất lợi, nhưng anh khí biểu hiện ra vẫn làm cho người ta bội phục. Nhưng hiện tại thân chúng kịch độc đã làm cho nàng có vẻ nhu nhược. Tu vi biểu hiện ra ngoài cũng bất quá chỉ là ngưng đan sơ kỳ mà thôi. Cái này cũng không phải là ẩn giấu mà là bị thiên chu trung độc ăn. Mòn. Làm cho tu vi đại giảm Đương nhiên cũng không đến nỗi quá mức lo lắng Nguyên anh của nàng Mặc dù không thể động đẩy Lâm vào trạng thái chết giả Nhưng vẫn chưa Bị tán chỉ cần có thể giải độc rồi tu bổ một phen Thần thông vẫn có Thể phục hồi Mà đối diện với hai thầy trò Mà mấy người tu tiên đang đứng Đầu lính chính là hai gã tu sĩ ngưng đan, một gã sơ kỳ, một gã trung. Kỳ, sau lưng còn có bảy tám tên để tử trúc cơ kỳ. Hai vị tiên tử suy nghĩ thế nào rồi nếu hai người đáp ứng gã cho sư? Tôn độc long tôn giả của ta thì chính là trưởng mối của chúng ta, ta. Còn phải gọi một tiếng sư nương hiển nhiên không dám vô lễ đối với. Hai vị tiên tử người nói chuyện chính là tên tu sĩ ngưng đan trung kỳ. Kia, người này nhìn qua chừng 30 mươi, tê, dơ, o, gơ, nơ, cũng không tệ, nhưng lại có đôi mắt đào hoa trông hết sức chán ghép. Vũ Vân Nhi âm thầm kêu khổ tuyết lâu thành này cũng hiếm thấy hành. Tung của người tu tiên, nhưng sư tôn độc thương nghiêm trọng, nàng. Cũng phải tới phường thì cách xa ngàn giảm để kiếm dược liệu. Trước kia cũng chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Nhưng lần này lại bị đám. Khốn kiếp trước mắt nhìn chúng. Đối phương lúc ấy cũng có lời đùa giỡn. Vũ Vân Nhi nhìn xuống không có. Động thủ mà là lựa chọn cướp đường đào tẩu cũng không phải là sợ đối. Phương mà là không muốn làm cho người khác chú ý. Hôm nay hai thầy. Cho nàng đang bị vạn Phật Tông truy nã. Nhìn xuống là lựa chọn duy nhất. Không nơi gơ, hơn to. Đối phương lại đi theo còn dẫn theo đồng bọn. Làm cho nàng. Muốn dẫn theo sư phụ rời khỏi nơi này cũng thất bại. Càng không thể chịu được chính là đối phương dùng lời vũ nhục mình. Thì không nói thấy sư phụ mình lại còn nói đem các nàng cùng nhau gả. Cho cái gì độc long tôn giả. Mặc dù tu tiên giới tát cả bằng vào thực lực mà nói chuyện, không nói gì tới phép tắc, hơn nữa đối phương cũng không biết Âu Dương cầm tâm là sư phụ mình, nhưng lời này là cực kỳ vũ nhục. huống chi độc long tôn giả nọ quá nửa cũng chỉ là một người tu tiên. Nguyên Anh kỳ Âu Dương cầm tâm nếu không có chúng độc bằng vào âm ba. Công huyền diệu thực lực chưa chắc đã thua kém tôn giả chó má kia. Thật sự là hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi, nhưng tình thế trước mắt. Đối với hai thầy trò mà nói quả thật nguy hiểm. Vũ Vân Nhi cầm tay sư tôn, ngăn nàng không tức giận, chúng thiên chu. Trung độc, nếu như cùng người khác động thủ, vậy độc thương sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Địch mạnh ta yếu... Dùng trí là lựa chọn tốt nhất Chỉ là nên ứng đối Như thế nào mới có thể thoát thân đây Vũ Vân Nhi con ngươi chuyển động Nữ tử này mặc dù tinh linh cổ quái Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Cũng nghĩ không ra kế sách nào tốt Hai vị tiên tử suy nghĩ như thế nào Nếu như các ngươi không biết Điều sẽ không hay ho gì đâu Tu sĩ ngưng đan kỳ đóng chiếc phiến Trong tay lại trên mặt lộ ra vẻ giữ tờn. Hai nàng trước mặt hắn tuyệt đối không tệ. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Cho dù là người tu tiên cũng không nhiều. Mà sư tôn hắn độc long tôn. Giả quả thật là một lão quái vật tà phái. Háo sắc vô độ. Tu vi đã tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như lúc. Này có hai người này làm lô đỉnh thượng giai. Đột phá trung kỳ là chắc. Chắn trong tầm tay. Mà bản thân lập được công lớn như vậy. Chỗ tốt chắc rất nhiều. Ngẫm. Lại là hưng phấn cả người. Nói không chừng sư tôn cao hứng. Sẽ truyền. Cho đại pháp song tu thái âm bổ dương. Khi đó. Bản thân lại bắt vô số nữ tu làm lô đỉnh. Tùy ý thái bổ. Nhưng. Kết thành nguyên anh cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây. Âm trần tử hưng phấn làm cả người nóng lên. Nhưng mà... Ngay lúc này... Một cảm giác đau nhức khó hiểu truyền đến. Cảm giác đau nhức này đột nhiên tới trước đó một chút dấu hiểu cũng... Không có... Một khắc trước... Rõ ràng còn hoàn hảo... Nhưng trong nháy mắt... Thì làm cho cả người thống khổ không thể chịu đựng được truyền vào. Trong ớt... Âm trần tử trong lòng hoảng sợ cuối đầu... Phát hiện tay trái của mình. Đã không cánh mà bay. Bị chặt tới khủyểu tay. Miệng vết thương đầy máu. Chảy xuống như suối vậy. a Âm trần tử hét lên một tiếng thảm thiết. Vừa sợ lại vừa giận. Vội vàng. Vương tay ra. Vỗ vào bên hông. Lấy ra một tấm phù triện. Áp vào miệng. Vết thương. Làm cho máu ngừng chảy. Sau đó phóng thần thức ra. Xung. Quang mờ mịt. Nhưng cũng không phát hiện một chút gì. Vị cao nhân nào đại giá quang lâm tại hạ là nhị đệ tử của độc long. Tôn giả không đón tiếp từ xa được. Bị người ta chặt đứt một cánh tay, ôm trần tử trong lòng vô cùng oán Hận bất quá người này tuy chỉ là một tên tu sĩ ngưng đan kỳ nhỏ bé. Nhưng lại rất có tâm cơ. Người tới có thần thông như vậy, đã thương bản thân nhưng lại vẫn có. Thể ẩm tàng như trước, không cần phải nói cũng biết, không thể nghi. Ngờ chính là lão quái vật nguyên anh kỳ từng tại tu tiên giới hoành. Hành vô pháp vô thiên. Hắn mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng... Lại không dám biểu hiện ra bên ngoài một chút nào. độc long tôn giả chưa từng nghe qua, xe ra cũng là một người tu tiên. Ta phái, các người làm ác ở đâu, lâm mố mặc kệ. Trách thì trách không, nên bị mù mắt làm phiền tới cố nhân của Lâm mộ. Mang theo lời nói thản nhiên ở bên ngoài mấy trượng linh quang léo. Lên, một bóng người từ từ hiện ra. Lâm sư bá, võ vân nhi trong lòng mừng rỡ, không nhìn được mà kinh hô một tiếng. Kích động không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả, đều nói vô xảo bất. Thành thư đúng lúc bản thân cùng sư phụ gặp nguy hiểm. Lâm sư bá lại. Trùng hợp chạy tới. Nếu không đối mặt với nhiều tà phái như lang như. Hổ như vậy. Bản thân thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm hiên cười cười hướng nàng gật đầu ánh mắt ly khai. Nhìn sang cô. Gái bên cạnh. Ngay lúc này. Âu Dương cầm tâm cơ hồ dựa lên người đổ nhi. Từ trên. Điểm này cũng có thể thấy được thiên chu trung độc quả thật không? Yếu đem một vị tiên tử mạnh mẽ như Âu Dương biến thành một tiểu cô. Nương trói gà không chặt. Nói như vậy mặc dù hơi khoa trương một tí. Nhưng bộ ráng lúc này của cầm tâm quả thật làm cho người ta thương tiếc. 200 năm không gặp mặc dù nghe đổ nhi nói qua về tin tức hắn. Nhưng giờ phút này gặp lại, Âu Dương cầm tâm vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Hai người nhìn nhau chăm chú trong lúc nhất thời người nào cũng không. Nói gì? Bên cạnh, Võ Vân Nhi hai trọng mắt chớp chớp, nàng đã sớm tò mò quan. Hệ của hai người rốt cuộc là như thế nào? Nếu như chỉ là bằng hữu bình, thường tâm. Lúc tại Vân lính Sơn, Lâm Sư Bá hoàn toàn không cần phải chiếu. Cố bản thân như vậy. Nhưng nói là người yêu, thì xem tình hình lúc này lại không giống. Trong lúc Võ Vân Nhi trong lòng còn đang tò mò, thì một tiếng thét Kinh Hãi truyền vào tai nàng. Lâm! Lâm Huỳnh! Ngươi đắt là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Âu Dương cầm tâm trên mặt tràn đầy kinh ngạc, có chút không dám tin mở. Miệng la lên, nàng cùng Lâm Hiên 200 năm không gặp, nhớ về lúc. Trước, Âu Dương cầm tâm cảm khái vô cùng trong lúc vô tình thần thức. Quét qua, nhưng lại phát hiện Lâm Hiên dĩ nhiên là đại tu sĩ. Điều này, làm sao có thể? Vân Nhi lúc trước quay trở về, mặc dù đối với vị lâm sư bá này của nàng vô cùng sùng bái, nhưng cũng không nói rõ ràng. Là người tu tiên. Nguyên Anh Trung Kỳ. Lúc này mới có bao nhiêu thời gian. Mọi người đều biết. Hậu Kỳ được xưng là đại tu sĩ. Trung Kỳ muốn đột. Phát lên cơ hồ có thể nói là vô cùng khó khăn. Là một chuyện làm cho. Người ta khiếp sợ nhất. Lâm Hiên hiện tại. Bất quá mới có 200 tuổi. Thôi. Loại tốc độ tấn cấp này. Không dám nói là xưa chưa từng có. Sau này cũng tuyệt đối không. Nhưng từ cổ kim tới nay tuyệt đối là có rất ít, không chính xác mà nói là lông phượng sừng lân tuyệt đối không vượt. Quá mười đầu ngón tay. Lâm huyền. Trên mặt Lâm hiên xuất hiện một chút tia xấu hổ, bất quá quả thật cũng. Làm khó cho cầm tâm, nàng mặc dù so với mình lớn hơn một chút, nhưng... Bản thân hiện tại tiến dai lên nguyên anh hậu kỳ, lại không còn là. Thiếu chủ linh dược sơn nữa, nàng có thể xưng hô như thế nào? Lâm huyên quả là lựa chọn tốt nhất, huống chi hiệu quả chú nhăn của âm. Ba công rất tốt, nhìn dung mạo của cầm tâm mà nói, phản phất như một. Thiếu nữ 18 vậy, nhìn nàng so với độ nhi bên cạnh còn nhỏ tuổi, hơn một ít. Cho dù gọi như vậy cũng không làm cho người bên cạnh cảm. Thấy ngạc nhiên. Gì sư bá đắt là đại tu sĩ. Võ Vân Nhi ngẩn ngơ cái miệng nhỏ nhắn mở to ra. Lần trước tại hiên. Viên thành bản thân bị đổ nhi vị tiên hoa lão tổ làm phiền. Cũng là do lâm sư bá giải vây. Nếu như nhớ không lầm. Khi đó sư bá tu vị mặt. Dù cực cao. Nhưng khoảng cách tới Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong cũng còn kém một chút. Tính theo thời gian, hai người trai tay nhau mới có hơn một tháng. Hắn liền tấn cấp thành đại tu sĩ, không có khả năng cho dù là thiên. Tài cũng không có loại trình độ biến thái này. Nhưng Sư Tôn mặc dù chúng thiên chu trung độc, tu vị giảm mạnh, nhưng... Thần thức lại không có một chút ảnh hưởng nào theo lý mà nói, hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm bất quá võ Vân Nhi vẫn suốt thần niệm của mình ra đảo qua trên người lâm hiên. Thật sự là nguyên anh hậu kỳ, Vân Nhi chúc mừng sư bá. Sư bá thật sự là rất lợi hại lấy tốc độ tấn cấp này của ngài cho dù là tiến lên ly. Hợp kỳ cũng không phải là không thể, nhưng người cần phải làm chủ cho. Cũng ta, không thể bỏ qua cho bọc lừa ngốc vạn Phật Tông nói tới đây. Mắt của Vân Nhi đã có chút ươn ướt. Khóe miệng lâm hiên không khỏi lộ ra tia cười khổ, nha đầu này quả. Thật là miệng lưới khéo léo, lời nói này, vừa là vỗ mông ngựa, vừa năn. nỉ kết hợp xảo diệu, nghe được làm cả người thoải mái. Rất khó có thể Mở miệng cự tuyệt Bất quá võ vân nhi làm điều này là thừa Cho dù không có quan hệ tới Cầm tâm Lâm Hiên hiện tại cùng vạn Phật Tông Từ lâu đã thủy hỏa bất Dung tiểu mũi cũng không biết Có chạy thoát thành công hay không Sẽ Có một ngày bản thân tuyệt đối Sẽ đem lũ lửa chọc này toàn bộ trừ Hồn luyện phách Để cho bọn trục từ nay xóa tên ra khỏi giới tu tiên Thiên vân 12 châu. Đương nhiên trước mắt thời cơ vẫn chưa chín mùi, lâm hiên hiện tại. Mặc dù đã là nguyên anh hậu kỳ đại thành, nhưng so với lão quái vật ly. Hợp kỳ vẫn còn kém một chút chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng thật sự đối đầu cơ hội thắng bất quá chỉ có hai thành mà thôi. Hướng chi người một nhà su thế đơn độc, thế lực của vạn Phật Tôn. Trong bảy đại tôn môn cũng đã đứng hạng đầu cho dù là tu sĩ ngoài Ngưng đan kỳ cũng đã có hơn một vạn Nếu không nắm chắc tuyệt đối Lâm Hiên sẽ không dễ dàng động thủ Tính trước làm sau hoặc là không làm Nếu như đã làm thì phải làm cho Vạn Phật tôn máu chảy thành sông Trong mắt Lâm Hiên quang mang lạnh lùng hiện lên Được rồi Vân Nhi đừng có ở nơi đó là vỗ mông ngựa loạn. Âu Dương cầm tâm cười quát lớn đồ đệ một tiếng. Mặc dù nàng cũng hiểu. Được lâm hiên rất tài giỏi. Nhưng Âu Dương tiên tử cùng với đồ đệ tinh. Tinh cổ quái này bất đồng. Không thể nói ra những câu ca ngợi buồn nôn. Như vậy. huống chi cũng không được. Nàng cũng lâm hiên quan hệ bất đồng. Há có thể mở miệng nói ra những lời như tiểu bối như vậy. Lâm Hiên cười cười, nhìn đôi mỹ nhân trước mặt Cẩm Tâm cô vẫn tốt, chứ, tốt còn huynh. Âu Dương cũng cười cười. Vẻ mặt đúng là vô cùng Giống Lâm Hiên. Võ Vân Nhi đứng ở một bên, khóe mắt không nhịn được mà nhấp nháy, nàng một mực suy đoán quan hệ của sư tôn cùng Lâm Hiên, muốn từ lời nói Chuyện lẫn nhau của hai người mà tìm ra dấu vết, nhưng tuyệt đối chưa. Từng nghĩ tới, ngôn ngữ lại không mặn không nhạt như thế này. Ngoài việc vân nhi lịch duyệt thiện cẩn ra, nàng há có thể cảm nhận được tâm cảnh hiện tại của hai người. 200 năm không gặp, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ. Có thể nói cái gì huống chi bình bình thản nhiên mới là thật tại tu tiên giới tinh. Phong huyết vũ này, một câu vấn an đơn giản, nhưng trong đó lại hàm. Chứa ý quan tâm nồng đậm. Cho nên Lâm Hiên cùng Âu Dương mới có thể nhìn nhau cười, rất có. Hương vị ngầm bên trong đó. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, lại có một thanh âm cổ quái. Chuyện vào lỗ tai. Lạch cạch, lạch cạch. Lâm Hiên nhếu mày, chậm rãi xoay người lại. Nhưng lại phất hiện chín Tên tu tiên phía trước tất cả đều đang run dậy. Mà thanh âm kỳ quái. Đó chính là do hàm răng bọn họ phát ra. Mặc dù đoán được có thể là lão quái vật cung cấp với su phụ. Nhưng âm. Trần tử tuyệt đối chưa từng nghĩ tới có thể thái quá như vậy. Người tu. Tiên nguyên anh hậu kỳ. Kể từ đó trái tim của hắn phản phất như bị đâm thủng một lỗ. Nếu như đối phương chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bình thường dựa vào uy, danh của độc long tôn giả, có lẽ còn có thể làm cho nội tâm đối phương. Cố kị, nói một ít lời lấy lòng, sau đó bình an rời đi. Nhưng mà đối phương là đại tu sĩ, tình huống này hoàn toàn bất đồng. Mặc dù độc long tôn giả tu luyện chính là thần công tà phái đỉnh cấp. Trong các tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ còn có một chút huy danh, nhưng trong mắt của Đại Tu Sĩ thì có đáng là gì? Nguyên Anh Sơ Kỳ cùng với Nguyên Anh Hậu Kỳ mặc dù cùng cấp bậc, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực, cho dù là sư tôn ở đây, cũng không đỡ được ba chiêu hai thức của đối phương. Như vậy, bản thân muốn dựa vào huy danh của sư tôn chấn nhiếp đối phương. Với kế sách bình an rời đi. Cũng đã tan thành mây khói âm. Trần tư khói miệng phát khổ. Mà mầy vị đồng môn khác của hắn. Mặc dù. Tâm cơ so với hắn kém hơn một mập. Nhưng lúc này cũng có cảm giác như. Nhau. Đá trúng tấm thiết bàn. Tuyệt đối không nghĩ tới muốn lấy lòng sư tôn. Chuẩn bị hai cách lò. Đỉnh cuối cùng lại ra kết quả này. Bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Trước mặt đại tu sĩ mà làm ra hành động như vậy là vô cùng ngu xuẩn. Nhất định cơ hội cũng không có. Trong đó, âm trần tử cũng đã nghĩ tới đối phương có thể là hư trương. Thanh thế hay không, nhưng hắn lại trông cậy vào vạn nhất, phóng thích. Thần niệm đảo qua trên người lâm hiên, nhưng đổi được chính là trái. Tim hoàn toàn như cho tàn tuyệt vọng. Thật sự là nguyên anh hậu kỳ. Ngoại trừ cả người hắn phát run lên, hàm răng đánh vào nhau, thì không. Có bất cứ hành động gì khác. Lúc này thấy lâm hiên xoay người lại, ánh mắt đảo qua trên người bọn. Họ bùm một tiếng, ôm trần tử quỷ xuống, sau đó vươn tay ra, lút bút. Ba ba liên tục tự vả mạnh vào miệng mình. Dùng sức rất lớn, cả khuôn mặt xưng đỏ cả lên, sau đó liên tục dập. Đầu âm thanh lắp bắp truyền vào lỗ tai tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, mắt vẫn bối bị mù, đắc tội với hai vị tiên tử, tiểu nhân. Biết sai rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin tha cái mạng chó này. Nói xong, một bên vừa dập đầu, vương u, v q q a và vào miệng mình Nước mắt sòng, ròng, bộ dạng như vậy, giống như thằng hề trong thế tục vậy trong mắt. Võ Vân Nhi xuất hiện sự khinh thường, nhưng mà Lâm Hiên lại có cảm thụ. Bất đồng trong mắt mơ hồ xuất hiện kỳ quang. Bình tâm mà nói, Lâm. Hiên thật sự hâm mộ tiểu tử này, không sai, là hâm mộ, đủ tàn nhẫn, đủ độc Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé đối mặt với địch nhân không thể. Phần khác, tự hành hạ mình như thế quả thật là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lâm Hiên, tự hỏi nếu như bản thân đứng vào địa vị của hắn, bản thân có làm được như thế này không? Lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt, tâm cơ này thật độc Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, Lâm Hiên cũng không có ý định bỏ qua cho. Hắn càng là người như thế, càng không thể lưu lại. Nếu không sẽ có. Một ngày, nói không chừng sẽ hại bản thân. Dù sao, người tàn nhẫn như vậy. Rất thích hợp sinh tồn trong tu tiên. giới chỉ tiếc là vận khí của hắn quá kém, hết lần này tới lần khác. Lại đắc tội với mình. Khói miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ mỉm cười, so sánh với âm trần tử, các tu. Sĩ khác, xa xa không bằng, mặc dù cũng quỳ xuống theo. Nhưng vẻ mặt, trên mặt, lại mơ hồ bất định. Hơi chầm ngâm một lát, Lâm Hiên đã có chủ ý. Khói miệng xuất hiện ý châm chọc khoát tay chặn lại đủ rồi, đừng ở. Chỗ này làm trò. Bổn thiếu ra tâm tình không tệ các ngươi biến đi. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Âm trần tử ngẩn ngơ, không khỏi vui mừng như điên, lại hung hang dập. Đầu hai cái, sau đó thân hình vừa chuyển, không một chút do dự hóa. Thành âm phong bay vút về phía xa xa. Phản ứng của người này rõ ràng là so với những người khác còn nhanh. Hơn một mập. Một chút do dự cũng không có thời cơ vừa tới, thật khó. Khan lắm mới xuất hiện một đường sinh cơ. Hắn cũng không muốn bởi vì... Lâm Hiên thay đổi mà mất đi. Mà những người khác hơi do dự một chút, tất cả liền đổn quang bay vút, đi. Như chim sợ cành cong, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Khói miệng Lâm Hiên lại lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lại không hề giải. Một âm thanh truyền vào lỗ tai sư bá, bọn người kia tội chết. Có thừa, người tại sao lại mềm lòng mà bỏ qua cho bọn họ? Theo lý, tu, tiên giới cấp bậc nghiệm ngặt, một tu sĩ ngưng đan kỳ nho nhỏ, không. Nên nói như vậy với trưởng bối. Bất quá tình huống của Vân Nhi lại đặc thù, lúc tại Vân lính Sơn, nàng được lâm hiên chiếu cố, biết vị sư bá này cùng với lão quái vật. Khác bất đồng, đối tiểu bối vẻ mặt ôn hòa thậm chí có một chút khoan, dung. Cho nên mới dám mở miệng nói như vậy. Hốn hào. Âu Dương cầm tâm thì chừng mắt liếc nhìn ai đồ một cái, nha đầu này. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ai nói ta muốn bỏ qua cho bọn họ, ngươi xem sư bá ngươi là người tốt. Như vậy sao? Lâm Hiên cũng không cho rằng đó là ngang bướng, vẻ mặt. Lại càng tỏ ra cao thâm khó lường. Sư bá nếu muốn trừ ác vừa nãy đồng thủ là được, cần gì phải làm điều? Thừa thải như vậy. Võ Vân Nhi có chút khó hiểu nói. Hừ, chỉ là mấy tên tu sĩ ngưng đan kỳ nhò nhỏ thì tính là gì bọn họ? Chỉ muốn gây bất lợi đối với hai người, căn nguyên chính là độc long. Tôn giả, lão gia họa kia ta cũng không bỏ qua. Nghĩ đến đối phương muốn dùng cầm tâm làm lô đỉnh, lâm hiên mặt ngoài. Mặc dù không nói, nhưng trong lòng phấn nộ không thôi, độc long tôn. Giả cho dù không có lộ diện, nhưng mà bởi vì là căn nguyên, lấy tính. Cách của lâm hiên đương nhiên muốn là cho hắn chết không có chỗ chôn Bỏ qua cho mấy tên đó Là vì đả thảo kinh xà Muốn tìm được động phủ Của lão đầu đứng phía sau Rồi tiêu diệt bọn họ một lượt Đương nhiên chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ Lâm hiên căn bản không Cần động thủ Vỗ bên hông một cái Lấy ra hai cái túi Phun ra thi khí dày đặc Từ trong túi bên trái xuất hiện một quái vật Hình dáng khô héo Răng nanh lộ ra bên ngoài. Cánh tay trang kiện. Không cần phải nói là thi ma. Một người khác lại mặc một cái áo giáp ngắn tóc tai tán loạn như cỏ. Cây vậy đang hắc hát cười khúc khích. Đi. Lâm Hiên điểm chỉ vào hai quái vật một cái. Dùng thần niệm giao tiếp. Hai quái vật này sau khi nhận lệnh một người hóa thành thi vân một. Người khác thì biến thành âm phong chợt hiện vài cái liền biến mất ở phía xa trên bầu trời. Thi ma đắt là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong hơn nữa còn có cánh tay của già la cổ ma cho dù là đánh với nguyên anh trung kỳ cũng không có vấn. để về phần xuyên sơn giáp lại là hóa hình hậu kỳ yêu tục mặc dù có chút ngu ngốc nhưng thần thông cũng không kém. Hai người liên thủ có thể đánh với tu sĩ hậu kỳ độc long tôn giả kia chắc phải chết không? Thể nghi ngờ. Thấy lâm hiên an bài như thế, võ vân nhi lúc này mới hiểu rõ. Sư bá. Quả nhiên không hổ là sư bá. So với mình còn suy nghĩ chu đáo hơn. Nhiều. Âu Dương cầm tâm trên mặt lại xuất hiện một tia kinh ngạc. Là vượt đảo. Khống thi thuật còn có nguyên anh hậu kỳ đại yêu tột. Hai năm. Này Lâm Hiên rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì. Hắn còn cấp cho bạn. Thân bao nhiêu rung động cùng với vui mừng lẫn sợ hãi nữa. Là là. Thấy cầm tâm ngẩn nhơ nhìn mình. Lâm Hiên không khỏi đỏ mặt lên. Vươn. Tay gãi gãi đầu thấy động tác này. Làm cho võ vân nhi âm thầm cảm. Thấy buồn cười. Nhưng cũng không dám biểu hiện một chút ra bên ngoài. Lâm sư bá mặc dù hòa ái có chút vui đùa. Nhưng không thể làm loạn. Kêu lên một tiếng yêu kiều sư bá. Ngài từ xa khổ cực đi tới đứng ở. Bên ngoài làm gì? Xin mời đi vào uống trà. Ô, v, kép, quờ, quờ, Lâm hiên gật đầu. Vì vậy Vân Nhi liền rìu cầm tâm dẫn đường tiến vào. Mang theo Lâm Hiên đi vào viện Đây là một trang viên Diện tích không lớn Nhưng bố trí rất tao nhã độc đáo Ngoại trừ linh Khí mỏng manh Thì đúng là một nơi tu thân dưỡng tính tuyệt hảo Chính Là do Vân Nhi sau khi nhìn chúng liền dùng nhiều tiền mua lấy Mặc dù Vân Châu là thánh địa tu luyện Tu sĩ ngưng đan kỳ cũng không Có gì giỏi Nhưng phóng mắt trong thế tục Lại là tồn tại giống thần Tiên vậy Chuẩn bị một chút tiền bạc mua Sắm trạch viện tự nhiên là Giống như lấy đồ trong túi vậy Mời lâm hiên vào trong phòng khác Vân nhi liền tự tay rót trà Sau đó Liền lặng yên không tiếng đồng lui ra Mặc dù trọng lòng nàng rất là tò mò Sư bá cùng sư tôn rốt cuộc là có Quan hệ gì Nhưng nữ tinh linh cổ quái này Rõ ràng có một số chuyện Có thể biết Mà có một sự tình tốt nhất là không nên nghe Sau khi nàng rời đi Bên trong phòng khách rộng lớn Chỉ còn lại cô nam Quả nữ Lâm Hiên cùng Âu Lần đầu tiên gặp mặt sau 200 năm Lâm Hiên thật sự không biết nên Nói cái gì cho tốt Có chút xấu hổ Bất đắc dĩ Không thể làm gì khác Hơn là buồn bực uống trà Âu Dương nhìn thoáng qua Lâm Hiên, nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc cột. Hắn, khóe miệng liến xuất hiện ý cười, sau đó lại sâu kín thở dài. Làm sao vậy, là độc tố phát tác sao? Lâm Hiên buôn chung trả xuống. Có chút khẩn trương mở miệng. Hiện tại là ban ngày độc tố không có phát tác, ta chỉ là có chút đau. Mà thôi, Âu Dương cầm tâm hàm răng khẽ cắn. Nói không sao cả Nhưng mà Lâm Hiên trong lòng rõ ràng Nữ nhân này nói như vậy Tám Chín phần là không muốn cho mình lo lắng thôi Lâm Hiên là ai Có thể có thành tựu như ngày hôm nay Cơ duyên, vận Khí, cố gắng một thứ cũng không thiếu Nhưng trọng yếu nhất là Hắn có Rất nhiều đan dược để sử dụng Thiên chu trung độc Cho dù là trong ma đảo cũng làm cho kẻ khác biến Sắc độc tính mặc dù không phải là hung áp nhất Nhưng lặp đi lặp lại Liên tục cho dù là lão quái vật nguyên anh kỳ Cũng sẽ bị hành hạ như Đen dâu sắp cạn Cầm tâm hiện tại thân thể mềm mại có chút run dày Rõ ràng là độc tố Bắt đầu phát tác chỉ là mạnh mẽ chịu đựng mà thôi Lâm Hiên hiển nhiên không có lý do nhìn mặc kệ, vươn tay ra, vỗ vào. Trên túi chứ vật trong thanh quang, một cái bình ngọc tinh xảo suốt. Hiện trước mặt. Mở nắp bình ra, Lâm Hiên từ bên trong lấy ra vài viên dược hoàn màu, đỏ. Cầm tâm thanh chứ tán mặc dù không giải được thiên chu trung độc. Nhưng hẳn là sẽ có giảm bớt tác dụng. Thanh chứ tán... Là nội đan của hóa hình kỳ yêu tục, luyện chế gia kỳ. Bảo giải độc, Âu Dương cầm tâm ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người đều biết theo thực lực của yêu thú càng tăng, giá trị của da lông và xương cũng tăng lên như nước lên thuyền lên, nhưng mà hóa hình kỳ yêu tục, thực lực còn mạnh hơn so với lão quái vật Nguyên Anh. Cùng dai, muốn giết chết lấy yêu đan quả thật là vô cùng khó khăn. Cho dù là cao nhân chiến được nội đan của hóa hình kỳ yêu tục, khẳng định là sử dụng để luyện chế pháp bảo hoặc là dùng làm đan dược để đột phá chứng ngại. Thanh chứ tán là từ thời thượng cổ truyền xuống, mặc dù danh khí rất lớn nhưng chỉ có tác dụng giải độc, nói đơn giản là chỉ có hiệu quả phụ trợ mà thôi. Hít lần này tới lần khác lại dùng nội đan của hóa hình kỳ yêu thú là nguyên liệu đan dược, thủ hỏi một chút, có mấy người làm được cho dù là thái thượng trưởng lão của bảy đại tông phái cũng không xa xỉ đến. Trình độ như vậy không phải là không làm được, mà là dùng làm nguyên liệu luyện trí đan. Dược thanh chữ tán là một loại hành vi phong phí quá đáng. Nhưng tình huống của Lâm Hiên bất đồng, lúc tại Yêu Linh Đảo tham gia hội giao dịch mang Sơn, hắn đã điên cuồng càn quét, dùng tiền thu mua toàn bộ tài liệu yêu thu mấy tầng. Phương pháp biến hóa yêu đan chỉ có thể ngộ không thể cầu, nhưng tại Yêu Linh Đảo mặc dù cũng xem như báo vật quý giá, nhưng vẫn chưa đến mức chân quý trong túi trữ vật của Lâm Hiên còn lại không ít, cũng Luyện chế ra vài hang thanh chữ tán dự phòng. Đáng tiếc thiên chu trung độc thật sự không yếu, cho dù là thanh chữ. Tán cũng chỉ có thể giảm bớt tác dụng mà thôi. Muốn khôi phục lại như ban đầu, không thể không có huyết sao đan. Âu Dương cầm tâm nhìn Linh Đan trong lòng bàn tay trên mặt xuất hiện. Vẻ do dự, đan dược này rất quý giá, tục ngữ nói vô công không nhận. Lột. Tuy nói bản thân cùng Lâm Hiên có quan hệ không tệ. Nhưng phục dụng vật này, phần nhân tình này quả thật quá lớn. Huống chi Lâm Hiên cùng dĩ vãng bất đồng, hôm nay hắn đã tiến dai lên. Nguyên anh hậu kỳ, mà nghe Vân Nhi nói thực lực chân thật, tu sĩ cùng. bập xa xa không thể so sánh được. Lâm Hiên thần thông mạnh mẽ, Âu Dương tất nhiên là trong lòng vui. Mừng! Nhưng đổi lại một góc độ khác, hắn mạnh mẽ như vậy, bản thân nợ. Hắn nhân tình lớn như vậy, căn bản là không có cơ hội để hồi báo. Đương nhiên, là một nữ tu tuyệt sắc, nếu thật muốn báo đáp, hiển nhiên là có một phương pháp. Nghĩ tới đây, Âu Dương cầm tâm đỏ mặt lên, nhìn thoáng qua bên cạnh. Ngay cả độc tấu trên người cũng quên mất, Lâm Hiên cũng không biết nàng. Đang do dự cái gì? Cầm tâm, làm sao vậy? Ta đưa thanh chữ tán cho tại sao còn không? Dùng ta Âu Dương ngẩn đầu lên, nhìn thoáng qua thiếu niên trước mặt, mặc dù. Từ trên tuổi thật mà xem, hai người đều đã mấy trăm tuổi, nhưng theo. Phương pháp tính tuổi của người tu tiên hiển nhiên là không có khả. Năng giống với thế tục ở sâu trong mắt nữ nhân này, xuất hiện một tia. Phức tạp, do dự một chút, rốt cuộc cũng ngửa đầu đem linh dược nuốt xuống. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhóm, Âu Dương cũng bình khí ngưng tức, nhắm hay. Mắt lại, khoanh chân mà ngồi bắt đầu sử dụng tâm pháp độc môn, làm cho dược lực nhanh chóng phát huy. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt của Âu Dương rốt cuộc cũng không. Tái nhật như tờ giấy nữa, đã đỏ hơn vài phần. Bình tâm mà nói, nếu nói về tướng Mạo Dung Mạo, Âu Dương mặc dù cũng là nữ nhân tuyệt đẹp, nhưng so coi tần nhiên, khổng tước tiên tử. Thậm chí là Mộng Như Yên cũng thua kém vài phần, lại càng không cần. Nói về Nguyệt Nhi, hiện tại nàng có thể so sánh cùng với Vân Trung. Tiên tử là A-Tô-La-Vương chính thức, nhưng lại Mỹ lệ sinh đẹp nhất tam, giới Nhưng nữ nhân bất đồng, không có cùng phong tình, ngoại trừ tần. Nghiên, có thể nhìn ra, nàng phản phất như tiên tử không dính bụi, trần, mà không tước ngày xưa tại âm sơn mạch là bá chủ một phương cường. Thế không cần phải nói, nữ nhân như vậy, Hiển nhiên cũng có phong vị. Khác, về phần nguyệt nhi thì rất mơ hồ thuộc về một loại tiểu cô nương. Xinh đẹp. Mặc dù Lâm Hiên chưa chính thức nên thấy A-tu-la vương vương, nhưng biểu hiện của tiểu nha đầu lại có thể làm cho người ta có ý. Muốn bảo hộ về phần Âu Dương thì lại bất đồng tư sắc so với tam nữ trước có lẽ. Là không hơn, nhưng nàng tu luyện chính là âm ba công, loại công pháp. Này Uy Lực tạm thời không nói đến, nhưng hiệu quả chú nhân quả thật. Làm cho người ta cứng lưới Âu Dương mặc dù đang mấy trăm tuổi Nhưng nhìn quả bất quá chỉ là mộ Thiếu nữ 18 mà thôi Bộ ráng cũng là 15-16 tuổi Chân mày khói mắt Cũng mang theo vẻ ngây thơ Nhưng vóc người lại bất Đồng tuyệt đối làm cho người ta Có cảm giác không thể ngờ Hết lần này tới lần khác Khí chất của nàng lại tự nhiên hào phóng kết Hợp với khuôn mặt thiếu nữ 18 quả thật có lực hấp dẫn không nhỏ. Lâm Hiên nhìn kỹ tiếu ý trên mặt nàng chỉ trong chốc lát, liền cảm. Giác có chút không ổn, vội vàng cuối đầu bắt đầu thở dài buồn bực Không thôi. Một lúc sau, ước chừng khoảng thời gian một bữa cơm, Âu Dương mở hay. Mắt ra. Làm sao rồi? Lâm Hiên làm bộ như không có việc gì mở miệng hỏi. Nhưng không biết vì sao, lại có chút trột dạ bản thân cũng hiểu được. Có chút ngạc nhiên, nhưng lại không làm cho người khác nhận ra. Cảm ơn Lâm Huỳnh. Âu Dương cầm tâm liền đứng lên, hướng về phía Lâm Hiên vái một cái. Gì? Làm cái gì vậy? Đối với ta còn khách khí như vậy sao? Chỉ là vài. Hạt đan dược mà thôi. Lâm Hiên hiển nhiên không chịu nhận lễ của nàng, lơ y. À, nơ đưa tay đỡ lấy. Vốn động tác này rất là tự nhiên, nhưng khi ra thịt hai người chạm nhau, Lâm Hiên nắm lấy ngọc thủ của tu Dương vào, liền cảm thấy nhắn. Nhụy trơn mềm, cảm giác giống như tơ lụa hảo hạng vậy. Cầm tâm đỏ mặt lên, Lâm Hiên cũng hiểu được có chút không ổn, tuy nói. Tu tiên giới không có nhiều phép tắc như thế tục, nhưng cô nam quả nữ... Ra thịt chạm nhau chung quay có chút Trong lúc nhất thời Bên trong phòng khách rồng lớn Hào khí lại có Chút ngưng trệt Xấu hổ mập mờ chậm rãi xuất hiện Lâm Hiên muốn nói Một chút gì đó Nhưng lại không thể nói ra Cũng không biết nên mở Miệng như thế nào Âu Dương ngày thường tự nhiên hào phóng Nhưng ngay lúc này cũng biểu Hiện ra chút ngượng ngùng Hai người cũng không nói lời nào, làm cho. Không khí lại càng xấu hổ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy cũng không biết kết quả như thế nào. Nhưng mà ngay lúc này đã có tiếng cười lớn truyền vào lỗ tai bên. Trong tiếng cười còn có âm thanh sói chô rượu khóc, lâm hiên nhú mày. Trong lòng thở phào nhẹ nhóm, rồi lại có chút thất vọng khi bị quấy. Dày cảm giác cụ thể như thế nào. Ngay cả hắn cũng không rõ. Nhưng. Hiện nhiên là không có khả năng tiếp tục ngồi trong phòng khách cả. Người chợt lõi lên. Lơ e y nơ đi ra bên ngoài. Chỉ nhìn thấy khoảng không trên đỉnh đầu tràn đầy hắc ám âm khí yêu. Phòng vô cùng vượt dị. Bên trong có hai thanh ảnh mơ hồ bất định. Nhưng. Thông qua tâm thần liên lạc. Lâm Hiên hiển nhiên biết đây là xuyên sơn. Giáp cùng thi ma. Dẫn xà suốt đồng, hai quái vật theo dõi đến đồng phủ của độc long tôn. Giả đem toàn bộ người tu tà bên trong chiều hồn luyện phách một người. Cũng không thoát. Lâm Hiên biết được chuyện trải qua trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp, theo lại thở dài, hai vị này thời cơ cũng chọn lựa rất tốt, không có. Biết vì sao trong lòng Lâm Hiên có chút thản nhiên kinh ngạc thất. Vọng, về phần cảm giác này là như thế nào cũng không thể nói rõ. Quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau phòng cầm tâm vẫn còn ở bên, trong. Nhưng hiện tại đi vào tựa hồ có chút. Lâm Hiên lắc đầu, ra mặt rốt cuộc cũng không có giày như vậy. Đi sang, gian phòng bên cạnh. Thời gian như nước chảy đảo mắt một cái thời gian lâm hiên cùng cầm. Tâm gặp nhau đã qua ba ngày. Ngoại trừ ngày thứ nhất xuất hiện một màn xấu hổ, hai ngày sau mọi. Việc đều bình thường. Mặc dù 200 năm không gặp, nhưng hai người trong lúc này cũng không có bao nhiêu cảm giác mới lạ. Lâm hiên đến, âu dương mặt ngoài. Không nói, thật ra trong lòng lại có chút vui mừng, đồng thời cũng rất. Tò mò, mặc dù năm đó tại Úi Châu tốc độ tu tiên của Luân Hồi làm cho nàng bội, phục, nhưng chỉ là bội phục mà thôi. Bởi vì loại tốc độ này còn chưa, có thể nói là kinh thế hãi tục, nhưng hiện tại cầm tâm lại có cảm thụ. Hoàn toàn không giống với lúc trước, tính theo thời gian cũng chỉ mới 200 năm, Lâm Hiên tử ngưng đan kỵ. Tiến lên nguyên anh hậu kỳ, cách này quả thật khó tin, phải biết rằng. Mặc dù Vân Châu là thánh địa tu lơ u y e nơ mơ thiên tài tầng tầng lớp lớp. Nhưng tốc độ tu luyện như vậy vẫn là nhanh hơn người khác gấp bội. Cũng không biết hắn biến mất mấy ngày nay. Đến tổt cùng là trải qua. Chuyện gì? Đối với nghi hoạt của cầm tâm, Lâm Hiên đương nhiên thản nhiên hồi báo. Lại đương nhiên cũng không nói hết toàn bộ, có một chút đoạn trong. Yếu, vẫn cải biến lại một chút. Cái này không phải là không tin được cầm tâm, nhưng không thể không. Phòng người, cho dù là hồng nha chi kỷ, Lâm Hiên cũng giữ lại một chút. Bí mật cho bản thân còn đây là người bình thường. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Nguyệt Nhi là người duy nhất Lâm Hiên. Có thể chia sẻ tất cả bí mật kể cá lam sắc tinh hải trọng yếu nhất. Mặc dù có chút cải biến dấu riêng, nhưng những chuyện kỳ lạ lâm hiên. Gặp phải, vẫn làm cho Âu Dương tiên tử ngây người, cái miệng nhỏ nhắn. Không thể đóng lại. Còn phải nói lại, bộ dạng của nữ nhân này đúng là có chút đáng yêu. Bất quá sút kinh nghiệm lần trước, lâm hiên hiển nhiên sẽ không nhìn. Chằm chằm không chớp mắt, vì vậy làm bộ uống trà, hai mắt nhìn trộm. Đột nhiên, Lâm Hiên nhíu mày trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Lâm Huynh làm sao vậy? Âu Dương cầm tâm ngẩn ra trên mặt lộ ra vẻ. Kỳ quái! Không có việc gì, chỉ là lúc luyện công có chút không ăn, ta chỉ cần. Điều tức một chút là tốt. Lâm Hiên vừa nói, một bên đi ra ngoài. Nghe Lâm Hiên nói như vậy trên mặt cầm tâm ngược lại xuất hiện vẻ lo. Lắng Lâm Huynh hiện tại trừ người tu tiên ly hợp kỳ tại nhân giới. Đã có thể tung hoành vô ưu tiên đảo khổ cực cũng không phải là một. Sớm một chiều có thể đạt thành, ngươi không cần phải nóng nảy như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không có việc gì. Lâm Hiên cước bộ bình thản quay đầu lại. Mỉm cười mở miệng Thấy khí sắc của Lâm Hiên không tệ tựa hồ thật sự không có gì đáng Ngại lúc này Âu Dương mới yên lòng Sau đó Lâm Hiên cáo từ nói phải về phòng điều tức Nàng hiển nhiên Không có giữ lại bảo hắn phải bảo trọng bản thân Lâm Hiên trở về phòng Trang viên này Vân Nhi mua mặc dù không lớn kỳ thật tương đối mà nói Ngoại trừ hoàn cảnh ưu nhã còn có vài lầu các. Phòng của Lâm Hiên nằm ở tiểu viện bên trái cách hai nàng không xa. Hoàn cảnh xung quanh lại vô cùng thanh tính. Sau khi đem cửa phòng đóng lại. Sắc mặt của Lâm Hiên liền trở nên. Trắng bịch thở vù vù mơ hồ xuất hiên tia thống khổ hắn vội vàng. Khoanh chân mà ngồi. Sau khi điều tức hết thời gian một bữa cơm mới, dần dần khôi phục. Thiếu ra, ngươi không sao chứ, lúc nãy làm sao vậy? Bà Quang chợt lóe, một cô gái xinh đẹp quyến rũ xuất hiện trước mặt. Nguyệt Nhi vừa mới cảm giác được tình huống của Lâm Hiên có chút không. Ổn, nhưng sợ làm châm trễ thời gian hắn điều tức tu dưỡng nên không. Dám nhiều lời cho đến khi thiếu da khôi phục lúc này mới vô cùng. Quan tâm mở miệng. Tình hình quả thật có chút không ổn sau khi tấn cấp thành đại tu sĩ. Linh lực âm dương trong cơ thể ta bắt đầu mất cân đối. Thần sắc lâm. Hiên ngưng trọng nói. Linh lực âm dương mất cân đối làm sao có thể thiếu da không phải. Nói bởi vì thành công ngưng ghét yêu đan có thể làm cho cân bằng. Trong thời gian ngắn trong vòng mấy tháng cũng không có trở ngại. Sao? Nguyệt Nhi ngẩn ngơ không khỏi vừa quan tâm lại vừa sốt ruột. nha đầu ngốc, loại chuyện này thiếu ra ta trước kia không có chảy. Qua trong mấy tháng không có trở ngại chỉ là kết quả từ suy đoán mà. Thôi cho dù phạm sai lầm cũng không có gì đáng trách. Lâm hiên thở, dài trong lời nói có chút chua xót Vậy, phải làm sao? Nguyệt Nhi hết sức kinh hoàng, cũng không biết. Tiểu nha đầu này kiếp trước làm sao có thể đứng đầu âm tư, phải biết. Rằng A-tu-la-vương cho dù đối mặt với sự vây công của ba gã chân tiên, cũng vô cùng bình tĩnh. Đừng sợ, mặc dù linh lực âm dương mất cân đối, phát tác so với trong. Tưởng tượng của ta còn sớm hơn Nhưng ta đã dùng bí pháp đem toàn bộ Phản phê đè xuống Mà tài liệu chuyển anh đan Cũng đã thu thập đầy đủ Hết chỉ cần khai lò luyện đan Sau khi phục dụng lại tế luyện ma anh Lại một lần nữa Trên mặt lâm hiên cũng không có vẻ bối rối Nên làm Như thế nơi A o oh, mơ hắn đã sớm tính trước Ở chỗ này Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút cổ quái. Có gì không thể, nơi này mặc dù không có linh mạch nhưng ta luyện. Đan là dựa vào lam sắc tinh hải. Lần trước trước vài tên để tử độc. Long tôn giả đến nơi này chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi, nơi này kỳ. Thật hết sức an toàn, là địa điểm không thể để tế luyện ma anh. Lâm Hiên cũng không nói hết, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, sau đó có chút. Bối rối vươn tay ra, vỗ vào bên túi chứ vật một cái, từ bên trong bay. Ra một cây ngọc giản, đem thần thức chìm vào bên trong. Động tác này của Lâm Hiên làm cho Nguyệt Nhi trong lòng có sự cảm. Không tốt, lời vừa ra khỏi miệng liền thu trở về. Sau thời gian một bữa cơm, Lâm Hiên mới ngẩn đầu lên trao mày. Thiếu ra, làm sao vậy? Nguyệt Nhi lo lắng mở miệng hỏi. Chẳng lẽ có gì sai lầm trong lòng tiểu nha đầu có sự cảm bất hảo. Nhưng Lâm Hiên lại nhìn chầm chầm nàng trầm mặt không nói. Chủ tớ hai người quan hệ bất đồng bị Lâm Hiên nhìn chầm chầm như vậy. Nguyệt Nhi hiển nhiên sẽ không có xấu hổ, nhưng trong lòng lại càng lo. Lắng thiếu ra có chuyện gì ngươi nói đi Chẳng lẽ đối với tiểu kỳ Còn muốn giấu riêng gì sao Không, không có gì Ta vừa rồi đang nghĩ tới một vấn đề thôi Nhìn dung mạo của Nguyệt Nhi Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia kiên Đình, hắn đã lựa chọn Cho dù bản thân nếm chút khổ sở Cũng không làm Cho Nguyệt Nhi phải chờ đợi Tấm lòng của Lâm Hiên không cần phải nói Nhưng người thông minh cũng sẽ phạm sai lầm. Hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót tính sai một cái. Trọng yếu. Nguyên liệu chuyển an đan có lam sắc tinh hải cũng không sợ không. Luyện đan được. Nhưng mặc dù ăn vào đan này muốn giải trừ tai họa ngầm, muốn đem ma. Anh tế luyện. Lúc tế luyện cần phải bố trí một cái trần pháp hơn nữa phải dùng 12 Khối cực phẩm tinh thạch khởi động. Điều kiện hà khác như vậy. Lâm Hiên cũng đều thỏa mãn. Thậm chí ngay. Cả lúc tế luyện cho dù sinh ra thống khổ. Lấy ý chí cứng cõi của hắn. Cũng không có gì phải sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tính sai một chuyện. Quá trình tế luyện ma anh cần phải trải qua 9981. N -A -G -E Theo lý thuyết. Đây là một chuyện không quan trọng với tuổi thọ của người tu tiên 81 ngày căn bản không tính là gì. Nhưng là lúc này lại là căn nguyên làm cho Lâm Hiên khó xử. Không hẳn lúc ấy tại phường thì dụng tu hiên viên thành Lâm Hiên cùng. Là thiên thành ước định 3 tháng sau gặp nhay trong bảo khố bản thân. Cùng Nguyệt Nhi phải trợ giúp hắn một tay người này đem phương pháp. Âm hồn hết anh làm lễ vật tặng Tính toán thời gian còn lại 57 ngày Từng ấy thời gian căn bản không đủ để đem ma anh tế luyện lại một lần nữa Nhưng tình huống hiện tại như vậy bản thân mặc dù thi triển bí pháp Nhưng linh lực âm dương mất cân đối rất nhanh sẽ phát tác một lần nữa Không thể không giải trừ tai họa ngầm này Chỉ là nếu đem ước định bỏ qua Nguyệt Nhi kết anh không biết phải chờ Tới ngày tháng năm nào Nếu như đem chỗ khó xử của mình nói ra Lâm Hiên tin tưởng Nguyệt Nhi Sẽ không chút do dự mà bỏ qua cho cơ hội kết nguyên anh Dù sao trong tâm lý của tiểu nha đầu Cho dù nằm mơ cũng muốn có một thân thể Nhưng trọng yếu nhất vẫn là bản thân Nguyệt Nhi rất là nghịch ngợm Mọi chuyên đề vì mình Lâm Hiên cũng Vậy hắn không muốn lại làm cho tiểu nha đầu này thất vọng Mặc dù vì thế mà có thể có thêm một chút nguy hiểm Lâm Hiên cũng muốn Cam đoan Nguyệt Nhi kết anh thành công Đương nhiên ma anh tế luyện một khắc cũng không được chậm trễ bất Quá bản thân phải rút ngắn lại thời gian 9981 ngày xuống còn Một nữa Thông qua sư hồn thuật Lâm Hiên tử huyết ma tôn giả biết được không? Ít đầu mối chi tiết. Tế luyện ma anh kỳ thật có hai thời gian có thể lựa chọn. Một là 9. 981 ngày. Hai là 7, 7. 49 ngày. Khác nhau cũng rất rõ ràng. 81 ngày quá trình này mặc dù rất thống khổ. Nhưng có thể cam đoan thành công trăm phần trăm mà 49. Ngày không những trình độ còn khó khăn hơn hơn nữa xác suất thành công cũng chỉ có 5 thành, kết quả thất bại không cần nói, nhưng với kiến thức của Lâm Hiên, hiện nhiên là biết rõ, nhưng hiện tại phải lựa chọn như vậy, Lâm Hiên không muốn làm cho Nguyệt Nhi thất vọng, cho nên hắn mới làm một tên tiểu nhân nói dối, nếu không với tính cách của tiểu nha đầu, khẳng định là sẽ bỏ qua cho việc kết anh muốn bạn Thân lựa chọn an toàn. Đây là Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi bất luận làm cái gì chung quy đều Đặt đối phương so với bản thân quan trọng hơn. Cho nên trong tu tiên giới tàn khốc này, hai người vẫn có thể gắn bó. Bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Không nên nhìn ngày thường, Lâm Hiên vẫn luôn chiếu cấu Nguyệt Nhi. Nhưng trong con đường tiên đảo buồn chán, tiểu nha đầu cũng là tinh. Thần an ủi lớn nhất của hắn. Mặc dù huyết vũ tinh phong. Lâm Hiên cũng cảm giác không cô độc. Có. Thể tìm kiếm con đường trường sinh từ trước đến nay chưa từng có. Sau khi hạ quyết định này trên mặt Lâm Hiên khôi phục lại thần sắc. Thong song. Mặc dù muốn mạo hiểm. Nhưng vì Nguyệt Nhi cũng đáng giá. Lâm Hiên tin tưởng mình chắc chắn thành công. Nhưng Nguyệt Nhi ở chung với hắn lâu như vậy Nhưng lại mơ hồ nhìn ra Có chút không ổn Vẻ mặt lo lắng mở miệng thiếu ra Ngươi thật sự Không có việc gì gạt tiểu tì chứ Nguyệt Nhi không muốn gây trở ngại Cho dù có đề tài gì khó khăn nguy hiểm gì Ta cũng sẽ cùng thiếu ra Đối mặt cùng nhau chống đỡ Nha đầu ngốc thật sự không có việc gì Lâm Khiên lắc đầu Hắn cũng không muốn cho tiểu nha đầu lo lắng, thậm chí làm ra việc ngốc cho. Dù dối mặt với người tu tiên ly hợp kỳ thiếu ra ta cũng có thể hóa. Hiểm thành an chỉ là linh lực âm dương mất cân bằng mà thôi, ta sẽ hóa giải thành công. Ồ, thấy trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ tự tin tâm trạng của Nguyệt Nhi rốt. Cuộc cũng bình tĩnh lại một chút thiếu ra, vậy ngươi phải cẩn thận. Tiểu tì sẽ ở bên cạnh người. Nói xong câu này. Nguyệt Nhi liền hơ. U. Vinh. Quy. Quy. to Nơ. Gơ. Về phía Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi. Cười đáng yêu. Sau đó cả người vừa chuyển. Hóa thành bạch quang bào. Vào trong ốm tay áo Lâm Hiên. Thần sắc Lâm Hiên một lần nữa trở nên ngưng trọng. Luyện chế truyền Anh Đan một khắc cũng không thể chậm chế Bất quá trước đó Hắn còn Một số việc cần phải hoàn thành Phất tay áo một cái Một đảo hỏa long Bay vút ra truyền âm phụ Trong nháy mắt ngoài cửa sổ liền truyền tới tiếng bước chân Một âm Thanh dễ nghe truyền vào tay Sư bá Vân Nhi nghe ngải phân phó Tiến vào Lâm Hiên thản nhiên mở miệng nói. Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Vân Nhi đi tới phía trước yêu kiều hành. Lễ! Ta nói rồi, không cần đa lễ như vậy. Sư bá mặc dù đối với tiểu bối hoa ái, nhưng phép tắt không thể. Thiếu! Võ Vân Nhi cung kính nói cô nàng này cũng rất nhu thuận đối. Với ăn sủng của trưởng bối, rất biết nắm bắt chừng mực cũng không vì được ăn sủng mà kiêu căng. Lâm Hiên lắc đầu, chỉ là tiểu tiết mà thôi, huống chi hắn cũng không. Có thời gian cùng nha đầu này lắm chuyện, phất tay áo một cái, thanh quang xuất hiện 78 cái bình ngọc xuất hiện trước mặt. Sư bá, Vân Nhi, lần trước ta cấp cho linh dược, cầm tâm đã phục dụng hết rồi. Sao? Vân, cô gái gật đầu độc tố của sư tôn So với tưởng tượng còn khó. Chơi hơn nhiều. Điều này không cần phải nói. Ta hiểu. Lâm Hiên khoát tay áo đối với. Thiên chu trung độc trước kia hắn đã xem trong điện tịch. Lúc này bất. Đồng cùng với cầm tâm một chỗ vài ngày. Không chỉ có uống trà nói. Chuyện phiến đối với thương thế của nàng. Lâm Hiên cũng cẩn thận. Nghiên cứu. Khó chơi. Độc tính này trong tu tiên giới cũng không phải là hung ác nhất Nhưng giống như phụ cốt chi thư tiến hành ăn mòn pháp lực của tu sĩ Tỉ như nói lúc vừa mới trúng độc cầm tâm vẫn có thể phát ra thần Thông Nguyên Anh kỳ nhưng hiện tại đã giảm xuống đến ngưng đan kỳ Mặc dù Nguyên Anh vẫn chưa tán nhưng có thể điều động pháp lực cũng Chỉ còn lại một chút mà thôi Mà lúc làm tu sĩ Nguyên Anh bằng vào tu vị cao thâm mỗi ngày nàng chỉ. Cần ăn linh đan vào là có thể áp chế trung độc phát giác. Nhưng hiện, tại rơi xuống cảnh giới ngưng đan lại bất đồng, muốn áp chế độc tính. Mỗi ngày phải nuốt nhiều linh đan hơn trước kia, điều này cũng là tại Sao, Lâm Hiên lại đưa linh dược cho Vân Nhi, rất nhanh có thể dùng. Hết. Cuối cùng không thể không đi phường thị thu mua. Loại tính chất đặc biệt này, điển tị miêu ta rất là mơ hồ, lâm hiên. Trước kia kỳ thật cũng không hiểu lắm. Hắn hiện tại muốn bế quan giải trừ tai họa ngầm ma anh, nhưng trước đó hiển nhiên phải an bài tốt thương thế của cầm tâm cách đáp. Thanh chứ tán lâm hiên cũng chỉ luyện chế ra vài khối mà thôi, cũng... May đan dược khác còn có rất nhiều tính toán lại Hẳn là có thể cho Cầm tầm vượt qua mấy chục ngày yên ổn